Phó bác sĩ, phó ngôn trí liếc nàng mắt, quý thanh ảnh con môi cười, nhẹ giọng nói, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Nàng lúc này thỉnh thoảng liêu một chút người tật xấu, giống như không có biện pháp sửa lại. Phó ngôn trí liếc nàng mắt, tâm tình hảo. Quý thanh ảnh vừa định gật đầu, nghĩ tới điểm cái gì sau, nàng lại lắc đầu, không có. Nàng đôi mắt con con mà, nhìn về phía phó ngôn trí nói, khả năng còn cần phó bác sĩ nhiều cho ta làm làm tư tưởng công tác mới được. Nàng chính mình phun tảo chính mình, lòng ta linh yếu ớt, hơi không lưu ý liền để tâm vào chuyện vụn vặt. Phó ngôn trí. Hắn không phản ứng nàng, thanh tuyến thanh lanh nói, xuống xe. Không một hồi, hai người liền tới rồi cửa nhà. Quý thanh ảnh ra thang máy, nhìn về phía phía sau người, phó ngôn trí, cảm ơn. Nàng nói chính là đường tài xế việc này. Phó ngôn trí gật đầu. Ở nàng đưa vào mật mã muốn vào phòng thời điểm, hắn đột nhiên ra tiếng. Tư tưởng công tác. Quý thanh ảnh quay đầu lại xem hắn. Hắn ru mắt, thần sắc nhàn nhạt nói, Ngươi không cần cái gì tư tưởng công tác. Ngày hôm qua cùng ngươi đã nói, Không vui sự không cần tưởng. Hắn tạm dừng một lát, Không nhanh không chầm nói, Đến nỗi mặt khác. Phó ngôn trí tựa hồ là ở tìm thích hợp nói. Hành lang tĩnh sẽ, Đỉnh đầu đèn cũng tối sầm đi xuống. Trong bóng đêm, Quý thanh ảnh nghe được hắn sau một câu. Ngươi nguyện ý nói, Có thể nói ra, Hành lang đèn lại sáng. Quý thanh ảnh ngẩng đầu, cùng hắn tầm mắt tương giao. Vậy ngươi sẽ nguyện ý nghe sao? Phó ngôn trí điểm phía dưới, sẽ. Hắn thanh em như cũ là nhàn nhạt mà, không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng rừng ở quý thanh ảnh lỗ thai, lại hoàn toàn bất đồng. Hắn vô cùng đơn giản nói mấy câu, đã làm nàng tâm lý phòng tuyến bắt đầu sụp đổ. Hắn nhìn nàng, hiện tại tưởng nói. Quý thanh ảnh lắc đầu. Nàng còn không có tưởng hảo muốn nói như thế nào. Phó ngôn trí hiểu rõ, thấp giọng nói, vào nhà nghỉ ngơi đi. Nàng gật đầu, hảo, ngủ ngon. Phó ngôn trí gật đầu, ngủ ngon. Đêm nay, quý thanh ảnh tâm lý gánh nặng giống như lại nhẹ điểm. Ngay kế tỉnh lại, quý thanh ảnh về điểm này cảm xúc đã hoàn toàn điều chỉnh tốt. Đem công tác vội xong sau nàng lại đi tam thực tiểu lầu đóng gói, hướng bệnh viện đi. Liên tục vài thiên. Quý thanh ảnh đều xuất hiện ở bệnh viện. Triệu lấy đông thật sự là cảm thấy tò mò, ở ngày thứ ba lại nhìn đến nàng thời điểm, hai người hàn huyên lên. Biểu muội, ngươi không dùng tới khóa sao. Triệu lấy đông rất là ngoài ý muốn, ta như thế nào nghe từ bác sĩ nói ngươi còn ở niệm thư. Quý thanh ảnh sừng suốt, lúc này mới nhớ tới chính mình đâm lao phải theo lao biểu muội thân phận. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy cần thiết làm sáng tỏ một chút. Không phải. Triệu lấy đông. A, nàng hầu nghi mà nhìn quý thanh ảnh, có chút không thể tin tưởng, không niệm thư. Quý thanh ảnh lắc đầu, không phải, ta không phải phó nôn trí biểu muội. Nàng ngượng ngùng nói, xin lỗi, phía trước vẫn luôn không cùng các ngươi giải thích. Triệu lấy đông trước mắt, lại trước mắt. Nàng châm mặc, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm quý thanh ảnh xem, ánh mắt kia xem đến làm nàng có điểm bất an. Liên ở quý thanh ảnh cho rằng nàng muốn sinh khí thời điểm, nàng đột nhiên vô ngực nói. Còn hảo còn hảo. Quý thanh ảnh không rõ nguyên do, như thế nào? Còn hảo. Triệu lấy đông nhìn chung quanh nhìn một vòng chung quanh, Đệ nặng thanh ảnh nói, chủ yếu là ngươi mỗi ngày tới cấp phó bác sĩ đưa cơm, mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái. Này nhà ai biểu mội sẽ mỗi ngày cấp biểu ca đưa ăn nhà, hiện tại này xã hội lại không phải cổ đại họ hàng gần cũng có thể kết hôn thời điểm. Quý thanh ảnh. Nàng hơi quẫn. Triệu lấy đông ghé mắt. Nhìn chằm chằm nàng nhìn sẽ nói, hơn nữa liền phó bác sĩ kia tính cách, cũng không giống như là có thể mỗi ngày cùng biểu mội cùng nhau ăn cơm người. Quý thanh ảnh bật cười. Xin lỗi. Triệu lấy đông rất rộng lượng xua xua tay, không cần không cần, ta biết, tình thú sao. Quý thanh ảnh cứng họng thất ngữ. Triệu lấy đông đẹ nặng thanh âm, nhìn nàng hỏi, cho nên ngươi là cùng chúng ta phó bác sĩ ở kết giao sao? Không có. Quý thanh ảnh nhếch môi cười ta ở truy các ngươi phó bác sĩ triệu lấy đông nàng nhìn chằm chằm quý thanh ảnh nhìn hồi lâu nhỏ giọng nói kia chúc ngươi vận may đi quý thanh ảnh mỉm cười gật đầu cảm ơn triệu lấy đông cười cười chỉ vào nói ta đi ăn cơm hảo trưa hôm đó tâm ngoại bên này tiểu phạm vì truyền khai tin tức này là một cái nghe được hai người đối thoại hộ sĩ si nói lần này Tất cả mọi người biết có một xinh đẹp thích xuyên sườn sám đại mỹ nhân ở truy bọn họ bệnh viện triều bài phó ngôn trí. Phó ngôn trí buổi chiều đi nhà ăn thời điểm, còn nghe được các hộ sĩ nghị luận thanh. Người nghe nói không, lại có người tới bệnh viện truy phó bác sĩ? Đương nhiên. Hơn nữa ta nghe nói lần này truy phó bác sĩ nữ nhân lớn lên thật xinh đẹp, dáng người cũng siêu hảo. Xuyên sườn sám đâu? Đúng đúng đúng, không biết nàng khi nào sẽ bị cự tuyệt ngươi gặp qua sao không có nha ta đều là nghe các nàng nói hắn tay một đốn dương mắt nhìn mắt kia hai người lâm hạo nhiên vừa lúc từ bên kia lại đây cũng nghe tới rồi lời này hắn cười nhạo thanh bưng mâm đồ ăn đến phó ngôn trí đối diện ngồi xuống không phải hắn nhìn về phía trước mặt người quý mỹ nhân ở truy ngươi phó ngôn trí không tiếp lời lâm hạo nhiên xách thanh rất là khó chịu nói ngươi biết không Phó Ngôn Trí cho hắn một ánh mắt, Lâm Hạo Nhiên dở khóc dở cười nói, việc này ở chúng ta phòng đều truyền khai. Phó Ngôn Trí là bệnh viện nhân vật phong vân, không thể nghi ngờ. Quý Thanh Ảnh cũng không nghĩ tới, việc này sẽ cứ như vậy bị truyền khai. Chưa biết, nàng chỉ là không nghĩ tiếp tục gạt người mà thôi, hoàn toàn không có muốn tuyên cáo toàn thế giới y tứ. Mà hiện tại, liên quan Lâm Hạo Nhiên nơi phòng, khoa chỉnh hình bên kia đều truyền khai nói. Đủ để chứng minh bác sĩ các hộ sĩ bắt quái năng lực có bao nhiêu cường. Rốt cuộc hàng ngày công tác quá mức áp lực, chống không thời điểm, nghe một chút bắt quái có trợ giúp công tác vui sướng. Phó ngôn trí trầm mặc một lát, xem hắn mắt, hôm nay như thế nào không trở về. Lâm Hạo Nhiên điểm phía dưới, trực ban. Phó ngôn trí gật đầu. Lâm Hạo Nhiên xem hắn, quý mỹ nhân buổi tối như thế nào không tới đưa cơm. Phó ngôn trí cảnh cáo mà xem hắn mắt. Đổi lại là người khác, khả năng sẽ dừng lại, nhưng Lâm Hạo Nhiên không phải người khác. Ta cũng đã lâu chưa thấy được quý mỹ nhân, khi nào nghỉ ngơi, cùng nhau đi ra ngoài chơi chơi. Phó ngôn trí không để ý đến hắn, tối đầu ăn cơm. Lâm Hạo Nhiên bất mãn nói, cùng ngươi nói chuyện đâu. Không có thời gian, nghỉ đi. Hắn nói, quý mỹ nhân không phải người địa phương đi, đào lĩnh Hoa Khai, chúng ta cũng thật lâu không đi, tìm cái thời gian đi đi dạo. Đào lĩnh, là một cái tiểu chúng sơn. Nơi khác du khách giống nhau sẽ không đi xem, người địa phương bảo tồn bảo tàng. Mỗi năm xuân hạ thời điểm, trong núi hoa dại nở rộ, xanh ung tươi tốt thảm thực vật chọc người chú ý không khí tươi mát, phó ngôn trí trước kia nghỉ ngơi thời điểm, ngẫu nhiên sẽ đi bên kia leo núi. Hắn đốn hạ, đạm mạc nói, lại nói. Lâm Hạo nhiên còn tưởng nói điểm cái gì, phó ngôn trí nói, cơm miệng, nói nữa đi cách vách. Lâm hạo nhiên, quý thanh ảnh giữa trưa từ bệnh viện về đến nhà, tiếp một khách nhân điện thoại. Này khách nhân là nàng nơi này khách quen, là sân khấu kịch diễn viên, nàng yêu cầu ra ngoại quốc tham gia một cái diễn xuất, lâm thời tìm quý thanh ảnh đổi một kiện sườn sám. Đổi lại là những người khác, quý thanh ảnh sẽ không tiếp. Nhưng khách quen, nàng giống nhau sẽ cho mặt mũi. Kế tiếp sau, nàng lại không phân thần đi chú ý mặt khác sự, liên quan phó ngôn trí, cũng không thu đến nàng ngủ ngon tin tức. Tự nhiên, nàng cũng không biết bệnh viện phát sinh những cái đó sự. Quý thanh ảnh tái xuất hiện ở bệnh viện. Là hai ngày sau. Đẩy nhanh tốc độ kết thúc ngủ một giấc, quý thanh ảnh thu được tam thanh điều kiện. Nàng vòng thứ nhất thi đấu qua, hiện mời nàng tham gia đợt thứ hai thi đấu. Đợt thứ hai thi đấu cùng vòng thứ nhất bất đồng. Vòng thứ nhất chỉ cần giao thiết kế bản thảo liền hảo. Đợt thứ hai là không chỉ có muốn giao thiết kế bản thảo còn muốn đem thiết kế trên bản vẽ trang phục khâu vá ra tới, làm người mẫu mặc vào tham dự bình chọn. Lúc sau, lại có trận chung kết. Bởi vì suy xét đến phát huy chờ một loạt vấn đề, Tam Thanh sẽ đem đấu vòng loại thông qua tuyển thủ tập kết đến cùng nhau, ăn bài khách sạn vào ở. Ở trong thời gian quy định làm ra quần áo. Quý Thanh ảnh nhìn mắt biểu kiện, Tam Thanh cho bọn họ 3 ngày chuẩn bị thời gian. Ngày thứ tư ở trong thời gian quy định xuất hiện ở tập hợp địa điểm liên hảo. Quý Thanh Ảnh trở về cái biểu kiện, lúc này mới thu thập hảo tự mình ra cửa. Nàng cũng không có gì địa phương có thể đi, ở bên ngoài chậm gì gì lung lay một hồi, bất chi bất giác hoảng tới rồi bệnh viện. Quý Thanh Ảnh không trước tiên cấp phó ngôn trí gửi tin tức, rốt cuộc nàng hôm nay không phải tới đưa cơm. Tiến vào phó ngôn trí phòng kia đống lâu sau, Quý Thanh Ảnh rõ ràng phát hiện mọi người xem ánh mắt của nàng có điểm quái. Nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nói nào không đúng. Nàng tiểu biên đội chọn hạ mi, túi đầu hướng trên lầu đi. Đến phó ngôn trí phòng thời điểm, hắn quả nhiên không ở. Quý thanh ảnh chính suy nghĩ nếu lặng lẽ đi vẫn là cho hắn phát cái tin tức thử xem xem, mới vừa xoay người, liền đụng phải từ chỗ ngoặc chỗ xuất hiện triệu lấy đông. Triệu lấy đông trong tay cầm đồ vật, nhìn đến nàng thời điểm cũng có chút ngoài ý muốn. Tìm phó bác sĩ. Quý thanh ảnh gật đầu. Nàng còn không có tới kịp nói chuyện. Triệu lấy đông vội vàng chỉ chỉ trần nhà, hắn hẳn là ở sân phơi kia một tầng. Nói xong, nàng vội vã đi rồi. Quý thanh ảnh bật cười. Nàng nhìn thời gian, đã muốn tới giữa chưa nghỉ ngơi thời gian, đánh giá hắn còn ở vội. Rồi dắm vài giây, quý thanh ảnh vẫn là không đi trên lầu. Nàng sợ quấy dày đến phó ngôn trí công tác. Nàng quyết định đến phụ cận đi dạo, chế chút lại đến tìm hắn. Đệ nhất viện rất lớn. Vài đống lâu liền ở bên nhau. Bên cạnh đó là náo nhiệt phố xá. Ra bệnh viện sau, quý thanh ảnh đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lần trước phó ngôn trí nói tìm nàng hỗ trợ tuyển phân lễ vật, nhưng sau lại hai người đều đổi, việc này cũng liền gác lại xuống dưới. Nàng ngước mắt nhìn mắt trước mặt tinh phẩm cửa hàng, lập tức đi vào. Nhớ không lầm nói, cái kia tiểu bằng hữu là tiểu nữ hải Quý thanh ảnh xách theo quà tặng túi trở lại bệnh viện thời điểm, ở trên hành lang gặp được phó ngôn trí. Hắn đứng ở cửa kính trước. Thân hình đỉnh bạt cao dài, trên mặt đất để lại bóng dáng của hắn. Hắn bên cạnh người đứng một cái tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải chát hai điều bím tóc, ăn mặc bệnh nhân phục, nhỏ nhỏ gầy gầy đứng ở nơi đó, đôi tay mở ra ghé vào cửa kính thượng. Bác sĩ Kaka bên ngoài thật xinh đẹp nha. Phó ngôn trí ân thanh, thích, thích. Tiểu nữ hải ngửa đầu nhìn hắn, bác sĩ Kaka, tiểu manh cũng nghĩ ra đi chơi. Nàng đi kéo phó ngôn trí tay. Ngại thanh mại khi nói, ngươi có thể hay không cùng ta mụ mụ nói nói, làm tiểu manh đi ra ngoài chơi được không? Phó ngôn trí hơi giật mình. Hắn đốn hạ, rồi tay sờ sờ tiểu nữ hai đầu, nhẹ giọng hống, chỉ cần chúng ta tiểu manh ngoan ngoan trích uống thuốc, sau đó không lâu chúng ta liền có thể đi ra ngoài chơi. Thật vậy chăng? Thật sự. Chính là, bọn họ đều nói tiểu manh hảo không được. Sẽ không? Phó ngôn trí không lưng cùng nàng nói chuyện thanh tuyến ôn hòa sẽ tốt chỉ cần tiểu manh ngoan ngoan trích tiểu nữ hải trần trờ ở nhìn đến phó ngôn trí ánh mắt sau nàng gật gật đầu hảo ta tin tưởng ca ca tiểu manh nhất định ngoan ngoan uống thuốc trích quý thanh ảnh vẫn luôn đều biết phó ngôn trí kỳ thật là cái ngoài lạnh trong nóng người trên người hắn có loại đặc biệt khí chất không thể nói là cái gì cảm giác có thể là chức nghiệp nguyên nhân cũng có thể là mặt khác liền đặc biệt hấp dẫn nàng đến này sẽ Nàng dần dần mà tìm được rồi đáp án. Là ôn nu. Phó ngôn trí thanh lãnh, tựa núi cao tuyết trắng. Nhưng thực tế thượng, hắn có được mềm mại nhất một lòng, là nàng cho rằng nhất ôn nu người. Quý thanh ảnh nhìn cách đó không xa mặt mày ôn nu hắn, hoàn toàn không rời mắt được. Hắn nhất cử nhất động, đều thời thời khắc khắc ở hấp dẫn nàng chú ý, sau đó luôn hãm. Nàng nhìn. Hai người trò chuyện trò chuyện, tiểu nữ hải còn đối với phó ngôn trí giang hai tay làm nũng muốn ôm một cái phó ngôn trí dối tay còn không có bế lên tiểu nữ hải liền trước nhìn đến nàng hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa đối diện quý thanh ảnh chớp chớp mắt khóe môi mỉm cười nói phó ca ca đã lâu không thấy nha chương hai mươi trên mặt nàng cười rõ ràng đồng mắt liễm diễm minh diễm sáng quắc người gần nhất yên tĩnh hành lang vô hình trung thêm quang nàng lời nói chế nhạo rõ ràng nhưng thanh tuyến lại thực mềm làm phó ngôn trí theo bản năng ngẩn ra hạ, hắn còn không có làm ra phản ứng trước mặt tiểu nữ hải quay đầu nhìn nàng, chớp chớp mắt hỏi bác sĩ ca ca nàng là ai nha? phó ngôn trí đốn hạ thấp giọng nói ca ca bằng hữu tiểu manh ngoan ngoãn gật gật đầu chỉ vào quý thanh ảnh nói tỷ tỷ thật xinh đẹp nha nàng nở nụ cười khoe miệng hai cái má lún đồng tiền hiện lên cùng bác sĩ ca ca giống nhau đẹp quý thanh ảnh không nhìn xuống bật cười nàng đi phía trước đi Đến hai người trước mặt thời điểm không lưng ngồi xổm xuống, dối tay sờ sờ nàng đầu, thật ngoan, ngươi cũng thật xinh đẹp. Tiểu manh gật đầu, bác sĩ ca ca cũng nói ta ngoan. Quý thanh ảnh khỏe môi mỉm cười mà liếc mắt phó ngôn trí. Là nàng sao? Nàng hỏi chính là đưa đường tiểu bằng hữu. Phó ngôn trí gật đầu. Không tốn vài phút, quý thanh ảnh liền cùng tiểu nữ hài quen thuộc đi lên. Nàng lớn lên xinh đẹp, tiểu hài tử đều thích xinh đẹp tỉ tỉ. Hơn nữa tính cách ôn nhu không có người sẽ không thích nàng. Không một hồi, tiểu nữ hài mụ mụ vội xong lại đây. Cùng hai người nói lời cảm tạ lôi kéo nàng trở về phòng bệnh. Người đi rồi, hai người mới có thời gian nói chuyện. Phó ngôn trí rũ mắt xem nàng, đến đây lúc nào? Liên vừa mới. Quý thanh ảnh ngước mắt xem hắn, cười cười, người ăn cơm sao? ân Quý thanh ảnh Nga Thanh, vừa định muốn nói điểm cái gì? Liền chú ý đến phó ngôn trí nâng hạ mắt. Nàng theo xem qua đi, cách đó không xa có hai cái ăn mặc hộ sĩ phục người đang nhìn bọn họ bên này, khe khe nói nhỏ. Phó ngôn trí nhữ hạ mi, thấp giọng nói, đi văn phòng. Quý thanh ảnh chấp chớp mắt, không kháng cự đi theo đi. Văn phòng so quý thanh ảnh tưởng tượng muốn an tĩnh, bên trong một người cũng không có. Nàng nhìn mắt, giơ giơ lên mi, từ bác sĩ không ở. Phó ngôn trí nhàn nhạt tướng thanh. Hắn lấy quá một bên cái ly, không lưng tiếp ly nước gấm đưa cho nàng. Quý thanh ảnh tiếp nhận, nhấp tài ăn nói nói chuyện. Đây là ta vừa mới đi ngang qua tinh phẩm cửa hàng mua, ngươi nhìn xem được chưa, không được nói lại một lần nữa mua đi. Phó ngôn trí ngẩn ra. Hắn ghé mắt nhìn về phía nàng vừa mới buông hồng nhạt túi, thoáng có điểm ngoài ý muốn. Quý thanh ảnh xem hắn trầm mặt, hầu nghi nói, ngươi không nhìn xem. Phó ngôn trí mở ra ở nhìn đến bên trong rực rỡ muôn màu tiểu đồ vật sau hắn nhíu mày như thế nào mua nhiều như vậy quý thanh ảnh liếc hắn mắt không nhiều lắm nàng đem trong túi phát cô dây thun còn có mộng ảo thủy tinh cầu cùng tiểu cái kẹp lấy ra tới nhẹ giọng nói tiểu hài tử đều thích này đó sẽ không cảm thấy nhiều phó ngôn trí cứng họng hắn nhìn nàng trong tay lấy vài thứ kia phấn phấn nội nội xác thật là tiểu hài tử sẽ thích hắn thu thu mắt thấp giọng nói đa tạ. Quý thanh ảnh bật cười, hỏi lại, cảm tạ cái gì nha? Vì phong ngừa phó ngôn trí làm ra làm nàng tức giận hành động, ở hắn ra tiếng phía trước, quý thanh ảnh vội vàng nói, đúng rồi, đừng nói phải cho ta tiền. Nàng nói, bằng không ta sẽ cùng ngươi sinh khí. Phó ngôn trí ánh mắt sâu thẳm mà nhìn nàng, vừa định cự tuyệt. Quý thanh ảnh nhanh chóng quyết định nói, ngươi nếu là cảm thấy chiếm ta thiện nghi, kia buổi tối thuận lợi tan tầm nói. Bồi ta ăn một bữa cơm, lại bồi ta dạo cái phố thế nào? Hai người không tiếng động đối diện một lát. Phó ngôn trí nhìn nàng đáy mắt quật cường, thấp giọng nói, hảo. Hắn trong giọng nói, có chính mình cũng chưa từng nhận thấy được thỏa hiệp. Phó ngôn trí là cái không thích thiếu mỗi người tình người. Hôm nay đổi lại là những người khác, vô luận nói như thế nào, hắn đều sẽ cưỡng bách đưa tiền, làm người nhận lấy. An tĩnh sẽ. Quý thanh ảnh rũ mắt uống nước. Đem cái ly nước uống xong. Nàng mới hỏi, ngươi giữa chưa như thế nào không nghỉ ngơi. Vừa mới ở vội. Nga. Quý thanh ảnh gật gật đầu, vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi về trước. Phó ngôn trí xem nàng, đột nhiên nói, trở về có việc. Quý thanh ảnh ngận ra, không hiểu lắm hắn ý tứ. Nhưng vẫn là thành thật lắc lắc đầu. Không có. Nàng nói, ta ở nhà buồn lâu lắm, tính toán đi phụ cận đi dạo, chạm vạng lại qua đây. Không trở về nhà. Phó ngôn trí nhàn nhạt hỏi. Quý thanh ảnh gật đầu. Tuy rằng ba ngày không gặp, nhưng hai người vẫn là có điểm liên hệ. Phó ngôn trí hiểu rõ. hắn gật gật đầu, công đạo nói, ân, chế chút tới đánh ta điện thoại. Quý thanh ảnh con môi cười cười, đôi mắt con khúc con, hảo. Quý thanh ảnh đi rồi, phó ngôn trí cũng không nghỉ ngơi. hắn có ngủ chưa thói quen, nhưng giống nhau chỉ nghỉ ngơi nửa giờ. Người vừa đi. Liền có người bệnh người nhà lại đây tìm hắn hiểu biết bệnh tình. Cùng người nhà liêu song, không sai biệt lắm hai điểm. Phó ngôn trí vừa định mị một hồi, vừa chuyển đầu liền thấy được bên cạnh phóng hồng nhạt túi giấy. Suy nghĩ một lát, hắn cầm đi ra ngoài. Mới vừa đi đi ra ngoài, trước đụng phải từ bên ngoài trở về triệu lấy đông. Triệu lấy đông nhìn đến phó ngôn trí thời điểm, rõ ràng sửng sốt, phó bác sĩ. Phó ngôn trí gật đầu thần sắc đạm mạc mà lướt qua nàng hướng bên kia đi Chờ một chút triệu lấy đông cũng không biết quý thanh ảnh đã cùng hắn gặp qua nàng giữa chưa cùng đồng sự đi bên ngoài ăn cơm cơm nước xong sau còn đi mua điểm đồ vật lúc này mới trở về nghe vậy phó ngôn trí dừng lại bước chân quay đầu lại xem nàng có chuyện gì triệu lấy đông mí môi nhìn hắn thần sắc nói cái kia biểu muội phó ngôn trí thấp giọng hỏi cái gì biểu muội triệu lấy đông một ngạnh Vội vàng sửa miệng nói, liền cái kia truy ngươi đại mỹ nữ. Nàng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nói, hôm nay lại đây tìm ngươi, nhưng kia sẽ ngươi lại vội, ta làm nàng đi sân phơi kia tầng tìm ngươi, nàng giống như không đi. Phó ngôn trí gật đầu, mặt mày đạm nhiên, ân, Hắn cũng không có tính toán nói quá nhiều. Nhưng này phản ứng dừng ở triệu lấy đông nơi này, liền quá quen thuộc. Nàng không chút suy nghĩ, trừng lớn mắt hỏi, phó bác sĩ ngươi lại cự tuyệt nhân ra nhà. Phó Ngôn Chí hắn nhíu nhíu mày, nhìn Khác Thường hộ sĩ, mơ hồ cảm thấy nào không thích hợp. Hắn còn không có tới kịp hỏi, Triệu Lấy Đông liền nhỏ giọng nói thầm, "Khó trách ta xem nàng không vui ngồi ở dưới lầu." "Dưới lầu?" Phó Ngôn Chí bỗng chốc hỏi thanh. Triệu Lấy Đông vội vàng gật đầu, "Là nha, ta vừa mới lên lầu thời điểm nhìn đến." "Sao?" Nàng lời nói còn chưa nói xong, Phó Ngôn Chí liền đánh gãy, "Nào đống dưới lầu?" Quý Thanh Ảnh là thật không có gì sự. Nàng sở dĩ tử phó ngôn trí phòng rời đi, là sợ quấy dày đến hắn công tắc cùng nghỉ ngơi. Đến nơi đến phụ cận đi dạo, hoàn toàn là tìm lấy cớ. Nàng vừa mới đã chuyển xong rồi, không hào chơi. Vừa đến dưới lầu, Dung Tuyết liền gọi điện thoại lại đây, cho nàng nói đoàn phim trang phục sự. Treo điện thoại, Quý Thanh Ảnh đứng ở tại chỗ rồi dắm vài giây, đơn giản ngồi ở một bên ghế giải thượng phơi nắng. Sau giờ ngọ dương quang rất lớn, ấm rào rạng, chiếu người đặc biệt thoải mái. Nàng dựa ngồi ở ghế trên, túi đầu xem di động. Ánh mặt trời phúc ở trên người nàng. Trần Tân Ngữ đại khái là nhảm chán, cho nàng đã phát mười mấy điều tin tức. Trần Tân Ngữ, a, thanh ảnh ngươi đang làm cái gì? Trần Tân Ngữ, hôm nay lại bị lãnh đạo áp bức, mỗi ngày nhục mạ lãnh đạo một trăm lần. Trần Tân Ngữ, ngươi vội xong rồi không? Có phải hay không lại đi tìm người phó bác sĩ đi? Quý Thanh Ảnh giờ khóc giờ cười, con môi hồi phục, đúng vậy, ở bệnh viện phơi nắng. Trần Tân Ngữ Trần Tân Ngữ, ta kỳ thật không hiểu lắm, ngươi nói truy ngươi người cũng nhiều như vậy, như thế nào ngươi liền nhất kiến trung tình, sau đó đối phó bác sĩ khăng khăng một mực a, Quý Thanh Ảnh, không có đáp án. Hai người câu được câu không nói chuyện thiếm, Trần Tân Ngữ còn cho nàng đã phát cái sâu thời trang video lại đây. Làm nàng nhảm chán nhìn xem. Quý thanh ảnh từ trong bao nhảy ra thai nghe mang lên qua khán. Dần dần mà, thái dương càng lúc càng lớn, trở nên trói mắt. Nàng màn hình di động điều thành nhất lượng quang, cũng bởi vì ánh mặt trời phản xạ vấn đề, xem đến không như vậy rõ ràng. Quý thanh ảnh nhíu mày, túi đầu đưa lưng về phía ánh mặt trời. Nhưng không có kết quả, ngồi không thoải mái. Nàng không có cách, chỉ có thể nâng lên một bàn tay ngăn trở ánh sáng tư thái biệt nữ mà tiếp tục quan khán quá mức chuyên chú nàng cũng không chú ý tới có người hướng bên này đã đi tới bất chi bất giác chung ánh mặt trời giống như trốn vào tầng mây quý thanh ảnh màn hình di động trở nên sáng ngời lên nàng bắt tay bông vừa định đổi cái tư thế ngồi xong nàng đem lực chú ý từ trên màn hình dịch hai một bên thân trước thấy được một đôi bị hắt túi quần bao lấy chân dài dây con có điểm quân mắt quý thanh ảnh chấp trước mắt Chậm rãi hướng lên trên xem Không chỉ là này đôi giày quen mắt Liên quan trên người hắn quần áo Cùng với trước mặt gương mặt này Cũng đều là nàng quen thuộc Nàng ngửa đầu, cùng hắn đối diện Phó ngôn trí thân hình cao dài Mà đứng ở nàng sườn phía sau Cho nàng chặn trói mắt dương quang Nàng trong ánh mắt mang theo điểm mở mịt Cùng ngoài ý mớn Một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại Ngươi như thế nào tại đây Phó ngôn trí rũ mắt xem nàng Nhàn nhạt nói Lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Quý thanh ảnh. Nàng nga thanh, chỉ chỉ di động, ta tại đây xem video, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Phó ngôn trí nhữ hạ mi, không phải nói đi phụ cận đi dạo. Nói dối bị chọc thủng, quý thanh ảnh cũng không có gì xấu hổ. Nàng gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy không có gì đẹp. Sau khi nói xong, nàng nhìn phó ngôn trí, đúng lý hợp tình nói, hẳn là không quấy rầy đến ngươi công tác đi phó ngôn trí ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng không lên tiếng không biết vì cái gì hắn ánh mắt làm quý thanh ảnh có điểm không khỏe liên ở quý thanh ảnh tưởng nói điểm khi nào hắn đột nhiên hỏi cũng không nghĩ về nhà nàng gật đầu phó ngôn trí hiểu rõ trầm ngâm vài giây sau nói đi rồi đi đâu quý thanh ảnh kinh ngạc xem hắn phó ngôn trí một tay cắm túi hướng bên kia đi trên lầu quý thanh ảnh chớp chớp mắt Lúc này mới cọ tới cọ lui mà theo đi lên. Trở lại văn phòng, mới vừa đi vào. Quay người lại, quý thanh ảnh liền nhìn đến phó ngôn trí đem cửa đóng lại. Nàng hấu nghi xem hắn, khoe môi lại cười nói, phó bác sĩ, người muốn làm sao đâu. Phó ngôn trí liếc nàng mắt, lãnh nàng hướng một khác sườn đi. Có một khối màu lam mạnh bị hắn kéo ra. Tiến vào tầm mắt chính là hai chương tiểu giường, trên giường còn phóng màu lam trăn, xếp chỉnh chỉnh tề tề. Nhìn qua thực sạch sẽ. Nàng ngần ra. Phó ngôn trí ghé mắt, thấp giọng nói, không ngại nói, có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Quý thanh ảnh ngước mắt, cùng hắn đối diện. Xinh đẹp con ngươi có mở mịt. Phó ngôn trí nhìn mắt, ít có giải thích, ta cùng từ thành lễ ngày thường nghỉ ngơi địa phương. Hắn chỉ vào, bên kia là của ta. Quý thanh ảnh minh bạch lại đây, nàng không tiếng động còn con môi Nga, ta xem kia trương giường cũng như là ngươi. Phó ngôn trí. Hai trương giường giống nhau như lúc, cũng không biết nàng làm sao thấy được. Hắn đốn hạ, thấp giọng nói, nghỉ ngơi đi. Quý thanh ảnh không cự tuyệt, nhưng vẫn là hỏi nhiều câu, ta có thể hay không quấy dày đến ngươi công tác. Sẽ không. Hắn rũ mắt thấy nàng, có việc kêu ta, ta ở bên ngoài. Mành bị bông. Quý thanh ảnh trần chờ vài giây, ngồi ở kia trương có điểm ngạnh trên giường. Nàng nghe được bên ngoài thanh âm. Cách mạnh nàng có thể cảm giác được phó ngôn trí đi kéo cửa chớp trong nhà tối sầm rất nhiều ban đầu quý thanh ảnh kỳ thật không vây nằm xuống sau nàng quanh hơi thở tràn đầy nước sắt trùng hương vị cùng phó ngôn trí nhận thức sau này hương vị nàng cũng dần dần thích ứng trừ bỏ nước sắt trùng vị ở ngoài mơ hồ còn có điểm khác là phó ngôn trí trên người hương vị giống núi cao tuyết tùng lại như là linh sam nghe nghe nàng tâm định rồi xuống dưới Bất chi bất giác chung liền đã ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại, quý thanh ảnh là bị bên ngoài nói chuyện với nhau thanh náo tỉnh. Là phó ngôn trí cùng người bệnh người nhà đang nói chuyện. hắn thanh tuyến thanh lãnh, nhưng lại sẽ không làm người không thoải mái. Thanh tuyến phập phòng không nhanh không chậm, với lúc ở bình thường trong phạm vi. Chỉ là nghe thanh âm, quý thanh ảnh đều có thể tưởng tượng ra hắn biểu tình. Nghe xong hồi lâu, bên ngoài thanh âm mới tĩnh xuống dưới. Đông dưng quý thanh ảnh nghe được hắn kéo ra mảnh thanh âm theo bản năng mà nàng nhắm lại mắt tiếng bước chân càng ngày càng gần càng ngày càng gần quý thanh ảnh hai mắt nhắm nghiền dây lát sau nàng nghe thấy được nam nhân trên người hương vị phó ngôn trí nhìn bị nàng đá văng ra ở trong góc chăn không lưng cầm lấy hắn du mắt nhìn mắt nằm nghiêng người ngủ nhan điềm tĩnh hóa trang điểm nhẹ duyên cớ mặc dù là hạt mắt bộ dáng cũng là làm người kinh diễm hắn tay đốn hạ Thường đem chăn cho nàng đắp lên. Đột nhiên, ngủ người mở bừng mắt. Hai người ánh mắt tương tiếp, đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng tầm mắt. Phó ngôn trí ngẩn ra, tựa hồ không dự đoán được nàng là thanh tỉnh. Hắn ngón tay thon dài còn cầm chăn, chưa kịp cho nàng đắp lên. Không lưng duyên cớ, bất chi bất giác chung hai người khoảng cách bị kéo gần. Phó ngôn trí hô hấp rừng ở má nàng, làm má nàng sợi tóc có phập phồng, vô hình chung có loại nói không nên lời ái muội. Quý thanh ảnh tim đập như nổi trống, ngã tiến hắn sâu thẳng con người. Nàng chớp hạ mắt, ánh mắt đỉnh trệ ở hắn cao thẳng trên núi, xuống chút nữa, là hắn môi. Hắn vừa mới uống nước xong, môi nhìn qua thử cướp át, giống vừa mới sẽ mở đóng gói giấy thạch trái cây, chọc người thèm nhỏ rãi. Quý thanh ảnh nghe chính mình tiếng tim đập. Ở phó ngôn trí buông chân phải rời khỏi thời điểm, nàng một tay đem người nắm lấy. Phó ngôn trí xem nàng phủ lên tới tay, không đẩy ra. Nàng cười khanh khách mà trả đũa, phó ngôn trí ngươi có phải hay không tính toán sấn ta ngủ, chiếm ta tiện nghi à? mươi 22. Quá vội vàng hậu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Đại khái là còn ở bệnh viện duyên cớ, phó ngôn trí không để ý tới nàng lời nói. Chỉ lãnh đạm mà liếc nàng mắt, đem tay nàng lấy ra, xoay người đi ra ngoài. Quý thanh ảnh hơi giật mình, nhìn lại lần nữa bị buông mảnh. Theo bản năng bắt tay tâm nắm chặt kia mặt trên còn có cánh tay hắn độ ấm. Nàng phản ứng trì hoãn vài giây, đột nhiên hối hận. Không đúng lắm. Nàng không nên ở bệnh viện như vậy. Phó ngôn trí đôi chính mình công tác nhiều nghiêm cẩn, nàng không phải không biết. Kết quả nàng còn ở hắn đi làm trong lúc cùng hắn nói giỡn. Nàng vui đầu đến trong tràn, cùng tiết khí khí cầu giống nhau, có nói không nên lời hối hận. Phó ngôn trí buổi chiều không tính là rất bận, nhưng xem bệnh kiểm tra người như cũ không ít. Không có chân không chạm đất, nhưng trên cơ bản cũng không vài phút nhàn rỗi thời gian. Chờ hắn từ một cái khác người bệnh chỗ đó trở lại văn phòng thời điểm, bên trong đã không ai. Hắn giật mình một lát, lấy ra trong ngăn kéo di động xem, mặt trên có quý thanh ảnh phát tới tin tức, ở nửa giờ trước. Quý thanh ảnh, ta đột nhiên nghĩ đến còn có việc muốn nội, hôm nay liền không cho ngươi bồi ăn cơm. Còn có vừa mới sự, xin lỗi. Phó ngôn trí nhìn chằm chằm cái kia tin tức lặp lại đọc hai lần, lúc này mới phản ứng lại đây nàng nói sự là cái gì. Hắn ngón tay hơi hơi một đốn, vừa định phải về tin tức, ngoài cửa truyền đến hộ sĩ tiếng gạo. Phó bác sĩ, có khám gấp người bệnh. Phó ngôn trí đem điện thoại bông, không chút do dự nói, hảo. Hắn giống như là một trận gió, ở có đột phát tình huống là lúc, dùng nhanh nhất thời gian đến hiện trường. Danh rất từng giây. Từ bệnh viện ra tới sau. Quý thanh ảnh lang thang không có mục tiêu mà hạt dạo. Trên đường có không ít người đi đường ánh mắt rừng ở trên người nàng, nàng không hề phát hiện giống nhau. Quý thanh ảnh không phải muốn dùng phương thức này, khiến cho phó ngôn trí chú ý. Nàng chính là thực thuần túy cảm thấy chính mình làm sai, không mặt mũi làm hắn buổi chính mình ăn cơm. Ít nhất trước mắt, là như thế này. Phó ngôn trí công tác bản thân liền vội. Hắn sở dĩ đáp ứng chính mình, cũng là nàng dùng lễ vật trao đổi mà đến. Xem như một giao dịch. Quý thanh hình ảnh là chui vào rúc vào sương châu, vẫn luôn suy nghĩ cái này nhân quả quan hệ. Nghĩ nghĩ, tâm tình càng kém. Trần Tân Ngữ từ công ty chạy xuống tới thời điểm, Quý thanh ảnh đang ngồi ở dưới lầu suối phun bên cạnh ao. Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào trên người nàng, cho nàng cả người đều phủ lên một mảnh ôn nhu sắc điệu. Duy nhất đáng tiếc chính là, nàng thân sắc khỏe vài mà, nhìn qua còn rất suy sụp. Trần Tân Ngữ những mày chậm gì gì mà đến gần nàng dôi tay chọc chọc quý thanh ảnh bả vai làm sao vậy bị nhục?" nghe được thanh âm sau quý thanh ảnh ngẩng đầu nàng trầm mặc một lát gật gật đầu ta lại phạm sai lầm trần tân ngữ nghe thanh âm này lập tức khẩn trương lên như thế nào phạm sai lầm ngươi hảo hảo nói ta cho ngươi phân tích phân tích quý thanh ảnh đem ở bệnh viện liêu phó nôn trí đơn giản khái quát hạ sau khi nói xong Trần Tân Ngữ hồ nghi mà nhìn chằm chằm nàng xem, biểu tình thực ý vị sâu xa. Ngươi làm gì dùng cái này ánh mắt xem ta? Không phải. Trần Tân Ngữ có điểm không hiểu, nay có cái gì không đúng. Nàng nghĩ nghĩ, ngươi là cảm thấy phó ngôn trí sinh khí. Vẫn là sẽ đối với ngươi ấn tượng không tốt. Quý thanh ảnh nghĩ nghĩ, đều có đi. Nàng nói, chủ yếu vẫn là cảm thấy kia sẽ lô mãng. Nàng là cái thực sẽ tự mình tỉnh lại người. Làm sai sự sẽ tự mình kiểm điểm, đồng dạng, cũng sẽ vẫn luôn canh cánh trong lòng. Trần Tân Ngữ tỏ vẻ không nói gì. Nàng biết quý thanh ảnh vẫn luôn là này tính cách, nhưng nàng cũng không tán thành nàng hiện tại cái này lý do thoái thắc cùng ý tưởng. Nàng đến bên cạnh ngồi xuống, nhàn nhạt nói, ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều, phó bác sĩ người tuy rằng lãnh, nhưng cũng không phải sẽ bởi vì một ít việc nhỏ tức giận người. Tiếng nói vừa dứt xem, quý thanh ảnh đột nhiên nói cho nên ta ở hắn kia chỉ là một chuyện nhỏ à. Trần Tân Ngữ. Nàng hết trô nói rồi sau một lúc lâu, dở khóc dở cười, ngươi còn có để ta nói tiếp. Quý thanh ảnh cười khe thanh, ngươi nói. Nàng vẻ mặt nghe lời bộ dáng, chăm chú lắng nghe. Trần Tân Ngữ liếc nàng mắt. Nàng suy nghĩ sẽ, ta cảm thấy là phó bác sĩ cảm thấy kia sẽ không hảo cho ngươi đáp lại, rốt cuộc cũng còn ở đi làm, mới có thể như vậy. Như vậy sao? quý thanh ảnh bán tin bán nghi đúng vậy trần tân ngữ duỗi tay vô vô nàng bả vai đừng nghĩ nhiều hoàn toàn không thành vấn đề nàng cười ngươi nếu là cảm thấy ngượng ngùng kia nói lời xin lỗi liền hảo quý thanh ảnh gật đầu ta xin lỗi trần tân ngữ dở khóc dở cười mỉm cười nói này liền đúng rồi ngươi như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện đại mỹ nhân không ai sẽ bỏ được cùng ngươi sinh khí đây là sự thật không nói phó ngôn chí Chính là Trần Tân Ngữ đều đối nàng không có biện pháp. Trong trí nhớ, quý thanh ảnh làm không ít việc ngốc, ngẫu nhiên còn có thể làm hai người lâm vào một loại không thể nói quất cảnh. Mỗi khi lúc ấy, nàng trước hết làm nhất định là xin lỗi. Mặc dù là nhỏ bé sai lầm, cũng là như thế. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Trần Tân Ngữ liền tính là sinh khí, cũng sẽ không thật sự cùng nàng so đo. Nhiều nhất, chính là bất đắc dĩ. Không nói cái này. Trần Tân Ngữ xem nàng, nếu tới tìm ta, kia buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm. Quý thanh ảnh gật gật đầu, hảo a. Nàng nhìn thời gian, không cần trở về đi làm. Không quay về. Trần Tân Ngữ nói, ta vừa mới xuống lầu thời điểm đánh cái công việc bên ngoài đơn. Tuy rằng Trần Tân Ngữ khai đạo tác dụng không lớn, nhưng ăn xong cái lầu sau, quý thanh ảnh tâm tình hảo không ít. Nàng tưởng, nếu thật bởi vì việc này ở phó ngôn trí chô đó khấu phân kia nàng liền nỗ lực bổ trở về là được. Đến nỗi ở bệnh viện liêu hắn việc này, nàng sẽ sửa lại. Về đến nhà sau, quý thanh ảnh nhìn mắt di động, không thu đến phó nôn trí tin tức hồi phục Nàng yêu thương mà vùng di động đi rửa mặt. Mới vừa tắm rửa xong ra tới, chuông cửa tiếng vang. Quý thanh ảnh mở ra, cầm khăn lông chậm gì gì mà đi đến phía sau cửa, nương mắt mèo ra bên ngoài xem. Ở nhìn đến ngoài cửa đứng người sau, nàng nhanh chóng đem cửa mở ra Nàng ngựa đầu nhìn đột nhiên xuất hiện người, có chút ngoài ý muốn. Ngươi, như thế nào tới mấy chữ này tới rồi bên miệng, lại đè ép trở về. Ngươi hiện tại mới tan tầm. Nàng nhìn phó ngôn trí trên người quần áo, vẫn là giữa chưa nghỉ ngơi kia sẽ xuyên kia bộ. Phó ngôn trí gật đầu. Buổi chiều tới rồi một cái từ nơi khác bệnh viện đưa lại đây khám gấp người bệnh, đột phát ngực đau. Kiểm tra qua đi, chân bệnh vì nghiêm trọng á hình động mạch chủ tường kép. Thuộc về bọn họ lòng dạ ngoại bệnh buộc phát nặng trung nhất hung hiểm bệnh tật, yêu cầu kịp thời giải phẫu. Tình huống nghiêm trọng vấn đề, trực tiếp xuất động tâm ngoại chủ nhiệm. Phó ngôn trí làm nhị đao phụ trợ vào phòng giải phẫu. Giải phẫu kết thúc, đã cái này điểm. Hắn thấp mắt thấy trước mặt người. Mới vừa tắm rửa xong, quý thanh ảnh còn không có tới kịp thổi tóc, trên người còn có sữa tắm mùi hương. Là thơm ngọt ngon miệng hương vị, rất dễ nghe. Hắn ánh mắt đỉnh trệ ở trên mặt nàng một lát, thực mau dịch hai. Buổi chiều. Xin lỗi. Hai người cùng ra tiếng. Phó ngôn trí ngẩn ra hạ, nhìn nàng, xin lỗi cái gì? Quý thanh ảnh nhếch môi, túi đầu nhìn mũi chân nói, liền buổi chiều ở bệnh viện, ta kia sẽ mới vừa tỉnh ngủ, không phản ứng lại đây người ở đi làm. Nàng nói, thực xin lỗi. Phó ngôn trí ru mắt, nhìn nàng để lại cho chính mình đỉnh đầu, đốn hạ hỏi, ân sau đó đâu quý thanh ảnh sửng sốt ngẩng đầu xem hắn cái gì sau đó nay chẳng lẽ còn phải có sau đó sao phó ngôn trí nhìn trên mặt nàng tiểu biểu tình nghe trong không khí phiêu tán ra tới hương vị căng chặt thần kinh đột nhiên thả lỏng lại hắn rỗi tay nhéo nhéo mi cốt không có sau đó quý thanh ảnh trước mắt nàng không quá hiểu phó ngôn trí biểu đạt ý tứ hai người không tiếng động nhìn nhau một lát nàng nỗ lực nghĩ nghị sau đó Hậu chi hậu dân nói, về sau sẽ không ở bệnh viện đối với ngươi như vậy. Phó ngôn trí nâng hạ mắt, ý tứ này là, ở địa phương khác sẽ Không thể hiểu được mà, quý thanh ảnh nghe ra hắn trong lời nói treo trọng. Nàng túi đầu, nhìn dưới chân gạch men sứ, có điểm không tự tin mà nói, đương nhiên. Vì phòng ngừa phó ngôn trí xoay người liền đi, nàng bổ sung, ta phải truy ngươi a. Phó ngôn trí, lời này nói, còn có điểm đúng lý hợp tình. Hắn lại lần nữa cảm thấy bất đắc dĩ, không có bất luận cái gì biện pháp. Hai người đứng ở cửa, im miệng không nói dây lát sau, phó ngôn trí xem nàng, ăn cơm. Quý thanh ảnh vừa định gật đầu, đông chốc nghĩ tới cái gì, trừng lớn mắt nhìn hắn, ngươi không ăn. Phó ngôn trí ân thanh. Nàng môi giật giật, thấp giọng hỏi, vì cái gì? Ngươi buổi chiều rất bận. Không phải. Phó ngôn trí thong thả ung dung mà, từng câu từng chữ nói, hộ sĩ chưa cho ta đính quý thanh ảnh, a, phó ngôn trí nói, triệu hộ sĩ cho rằng ta sẽ đi ra ngoài ăn cơm quý thanh ảnh trước mắt hắn du mắt nhìn về phía nàng không nhanh không chậm bổ sung nhưng nàng không nghĩ tới, ta bị leo cây quý thanh ảnh nghẹn lại nàng liên tính là phản ứng lại trì độn, cũng biết phó ngôn trí nói người là ai, nhưng thực mặc danh nghe được hắn nói như vậy nàng nội tâm có loại nói không nên lời vui sướng nghe vậy Quý thanh ảnh mắt sáng rực lên xem hắn, kia, ngươi để ý ở nhà ăn cơm hộp sao. Phó ngôn trí liếc nàng mắt, ngẫu nhiên có thể. Dứt lời hạ, quý thanh ảnh khoe môi cong cong nở nụ cười. Nàng sơn nghiêng người, ta đây tới điểm cơm hộp. Không cần. Phó ngôn trí nhìn mắt nàng còn tích thủy đầu tóc, thấp giọng nói, đi đem đầu tóc làm khô lại đây. Làm khô tóc sao? Quý thanh ảnh nhìn mắt kính tử chính mình, đôi lông mày khỏe mắt đều là tàng không được cười. Nàng hướng đối diện đi, đi ngang qua phòng khách thời điểm, quý thanh ảnh còn thấy được buổi tối khi trở về chờ mua trái cây. Không có bất luận cái gì rồi dám, nàng dẫn theo kia một túi hoa quả đi qua. Đối diện môn là mở ra. Quý thanh ảnh hướng trong thăm dò nhìn mắt, không thấy được người. Nàng tính ra, phó ngôn trí có thể là ở tắm rửa. Quả nhiên, không vài phút sau, phó ngôn trí liền đi ra. Nam nhân mới vừa tắm rửa xong trên người nước sắt trùng hương vị phai nhạt rất nhiều thay thế chính là mát lạnh sữa tắm hương vị rất dễ nghe ánh mắt của nàng đuổi theo hắn tựa hồ là nhận thấy được nàng ánh mắt phó ngôn trí hướng nàng bên này liếc mắt quý thanh ảnh cũng không thẹn thùng liền trần chủi mà xem hắn phó ngôn trí phó ngôn trí vào phòng bếp nấu nước ân quý thanh ảnh ngồi ở trên sofa chống cằm hỏi ngươi sữa tắm hương vị còn khá tốt nghe phó ngôn trí Hắn tay một đốn, nhàn nhạt tương thanh, còn hảo. Là cái gì vị nha? Phó ngôn trí từ phòng bếp đi ra, thanh tuyến thanh lãnh, không có gì cảm xúc nói, nghe không ra. Đúng vậy. Quý thanh ảnh ngẩng đầu xem hắn, ta cái mũi không có như vậy linh, hơn nữa ngươi ly tà quá xa. Giọng nói rơi xuống. Phó ngôn trí đột nhiên xoay phương hướng, hướng sofa bên này đã đi tới. Trong tay hắn cầm cái ly, đứng yên ở một bên. Quý thanh ảnh nhìn hắn động tác, suy nghĩ vòng tuyến. Người! Đang làm cái gì mấy chữ này còn chưa nói xuất khẩu? Phó ngôn trí ghé mắt túi đầu, vân đạm phong khinh hỏi, hiện tại đoán được. Chương 23 Quý thanh ảnh đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia xinh đẹp lại câu nhân hồ ly trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Nhưng lại mang theo điểm kinh ngạc mờ mịt. Phó ngôn trí biểu tình như cũ thực đạm, phảng phất chỉ là thực tùy ý một cái hành động, không có bất luận cái gì ý khác. Nhưng hắn hoàn toàn không biết, chính mình tùy tiện một chút, là có thể làm quý thanh ảnh mặt đỏ tim đập Vô lực tiếp chiêu. Nói đến cùng, nàng cũng chỉ là một cái có điểm lý luận tri thức người theo đuổi. Phó ngôn trí đem nàng phản ứng thu vào đáy mắt, đè xuống con ngươi cười, lặp lại một câu, còn không có đoán được. Quý thanh ảnh. Nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn gần trong gang tấc người sau một lúc lâu, nhấp hạ có điểm làm môi nói, đoán được. Phó ngôn trí ngẩn ra hắn còn tưởng rằng nàng sẽ lùi bước, quý thanh ảnh bắt tay đáp ở sofa trên tay vịt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, một chút cũng không túng. nàng cùng hắn không tiếng động đối diện, cười nhạt dịu rằng nói là ta thích hương vị. phó ngôn chí ngơ ngẩn, hắn á khẩu không trả lời được, bị nàng cấp khí cười. nàng như thế nào liền như vậy có thể xả. phó ngôn chí xem nàng đỏ gương mặt, vừa định muốn tới gần, chuông cửa vang lên. hắn còn không có phản ứng lại đây. Quý thanh ảnh đã từ trên sofa nhảy dựng lên, ngựa tốc bay nhanh nói, cơm hộp tới, ta đi lấy cơm hộp. Nhìn vô cùng lo lắng hướng cửa đi người, phó ngôn trí đốn hạ, không lại tiếp tục. Đen đuốc sáng trưng trong phòng, hai người mặt đối mặt ngồi. Đêm khuya cơm hộp, tổng cho người ta một loại đặc biệt cảm giác. Quý thanh ảnh không đói bụng, phó ngôn trí điểm đồ vật không ít. Hắn là thật đói bụng. Quý thanh ảnh nhìn vòng, muốn một chén nhỏ gạo cây cháo. Cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà ăn. Nàng ngẫu nhiên nhìn liếc mắt một cái đối diện người, tâm tình nói không nên lời hảo. Còn có chuyện gì, có thể so sánh được với cùng thích người cùng nhau ăn khuya đâu. Hơn nữa, liền bọn họ hai người. Đầu hạ phong từ từ thổi tới, cuốn hoa phân mùi hương, làm người vui vẻ thoải mái. Quý thanh ảnh chỉ ăn một lát, liền buông xuống. No rồi. ân Quý thanh ảnh có điểm ngượng ngùng nói. Ta buổi tối cùng bằng hữu đi ăn cái lẩu. Phó Ngôn Chí đáp nhẹ thành, chưa nói cái gì. Quý Thanh ảnh xem hắn, ta buổi chiều không có chậm trễ ngươi công tác đi. Không có. Phó Ngôn Chí liếc nàng mắt, nhàn nhạt nói, nếu có ảnh hưởng, ta sẽ nói. Buổi chiều kí hội, hắn sở di không có làm ra đáp lại. Gần nhất là bởi vì ở đi làm, thứ hai cũng có chút khác nhân tố ở bên trong. đương nhiên, không phải sinh khí khi đó không tính mội. bác sĩ cũng là người không cần giành giật từng giây thời điểm nghỉ ngơi vài phút cũng thực bình thường nàng sững sốt thẳng lăng lăng nhìn hắn vậy ngươi không sinh khí phó ngôn chí liếc nàng mắt ta rất hẹp hòi không phải quý thanh ảnh vội vàng giải thích ta không phải ý tứ này nói nhiều sai nhiều nàng nói đến một nửa sửa lời nói ta chủ yếu là sợ ngươi đem ta kéo vào sổ đen làm sao bây giờ nàng nhỏ giọng nói Ta còn không có đuổi tới ngươi đâu. Phó ngôn trí hơi giật mình. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú nàng, sau một lúc lâu mới dịch khai ánh mắt. Hắn không nói lời nào, quý thanh ảnh nội tâm còn có chút thấp hỏng. Nàng ngước mắt xem hắn, có sao? Nhìn nàng nghiêm túc thần sắc, phó ngôn trí đầu một hồi cho chính diện đáp lại. Không có. Quý thanh ảnh sửng sốt, Nàng cũng không dự đoán được hắn sẽ như vậy trả lời. Nàng cho rằng, phó ngôn trí sẽ hỏi lại. Người cảm thấy đâu. Nhưng hắn không có. Quý thanh ảnh mắt sáng rực lên, trên mặt biểu tình cũng thay đổi liên tục. Ở không biết nàng muốn nói ra cái gì kinh người ngôn luận phía trước, phó ngôn chí trước túi đầu. Xem hắn tiếp tục ở ăn cái gì, quý thanh ảnh liền tính là có một vạn câu nói từng nói, cũng nhìn xuống. Nàng đến làm phó ngôn chí hảo hảo ăn cơm. Ăn xong đồ vật sau, thời gian đã không còn sớm. Quý thanh ảnh cũng không cọ sát, đứng dậy trở về. Đi tới cửa, nàng quay đầu lại nhìn hắn, phó ngôn trí. Phó ngôn trí dương mắt. Quý thanh ảnh trầm mặc vài giây, ra tiếng nói, ta mấy ngày nay liền không đi bệnh viện cho người được cơm. Hắn thần sắc hơi đốn, gật gật đầu. Quý thanh ảnh xem hắn nhàn nhạt thần sắc, tưởng giải thích hai câu, nhưng lại cảm thấy giống như không phải như vậy cần thiết. Nàng rôi tay chỉ chỉ, ta đây đi trở về. ân, Quý thanh ảnh trở về một chuyến giang thành tham gia thi đấu duyên cớ nàng yêu cầu hồi giang thành tìm điểm tư liệu nàng phong làm việc ở vùng ngoại thành một đống không lớn không nhỏ biệt thự có một cái đại viện tử chung quanh trồng đầy hoa muôn hồng nghìn tía mỗi năm mùa xuân là hoa viên xinh đẹp nhất thời điểm phong làm việc còn có một trợ lý vẫn luôn đều ở cửa hàng nàng đẩy cửa ra đi vào kia một khắc tiểu song rõ ràng sửng sốt nàng chừng lớn mắt thấy đột nhiên xuất hiện người rất là kinh ngạc thanh ảnh tỷ Ngươi như thế nào đã trở lại? Quý thanh ảnh cười cười, đem rủ thu hồi, ta trở về lấy điểm đồ vật. Nàng nhìn trước mặt khiếp sợ tiểu cô nương, không tiếng động con con môi, kinh hỉ sao? Tiểu song vội vàng gật đầu, một phen ôm lấy, kinh hỉ. Siêu cấp kinh hỉ. Nàng nói, ta rất nhớ các ngươi nha. Quý thanh ảnh bật cười, duỗi tay vô vô nàng phía sau lưng trần an. Nàng nhìn chung quanh nhìn một vòng, thấp giọng hỏi, gần nhất có khỏe không? Thiểu song gật đầu, con hảo. Trên mặt nàng treo cười, hồn nhiên lại đáng yêu. Bất quá có không ít khách nhân tới cửa tìm ngươi, ta cùng các nàng nói ngươi gần nhất không tiếp đơn, nhưng các nàng thực kiên trì. Quý thanh ảnh nhướng mày, Thiểu song xoay người lấy quá trên bàn nổ tẹp bút, đưa cho nàng. Đây là hẹn trước đơn đặt hàng, các nàng nói ngươi chừng nào thì vội song khi nào làm, tuyệt đối không thúc giục ngươi. Quý thanh ảnh. Nàng dở khóc dở cười, túi đầu lật xem hạ bất đắc dĩ nói hành, ngươi đem này đó tư liệu cùng yêu cầu sửa sang lại hảo trễ chút chia ta hảo quý thanh ảnh ở phòng làm việc đãi nửa ngày giải quyết điểm tiểu xong chị không được vấn đề nhỏ lúc này mới đánh xe trở về trấn thượng quý thanh ảnh chính mình trụ giang thành nhưng bà ngoại ở trấn trên về đến nhà thời điểm vừa lúc là chặn vạng mặt trời chiều ngã về tây mặt trời lặn ánh chiều ta đặc biệt mỹ giang thành là phương nam thành thị Vô luận cái nào mùa, cảnh sắc đều đặc biệt xinh đẹp. Róc rách suối nước, tích tắc mà từ cục đá phùng chút xuống, làm người nghe đặc biệt thoải mái. Bà ngoại cửa nhà không có phương tiện dừng xe, nàng đem xe ngừng ở cửa, lúc này mới dẫn theo đồ vật hướng trong đi. Đi ngang qua phố hẻm thời điểm, không ít người cùng nàng chào hỏi. A ảnh đã trở lại, thanh ảnh lại trở về xem bà ngoại nhà. Quý thanh ảnh cười khanh khách mà đáp lại đại gia. Nàng từ nhỏ ở trấn trên lớn lên, trấn nhỏ không lớn không nhỏ. Bởi vì bà ngoại từng khai ra sườn sám tiểu điếm duyên cớ, đại đa số người đều nhận thức nàng. Quý thanh ảnh bà ngoại sườn sám cửa hàng ở trấn nhỏ, mọi người đều biết. Hơn nữa bà ngoại tính cách hảo, làm người hiền lành, rất nhiều người đều thích các nàng, vui cùng các nàng giao tiếp. Quý thanh ảnh vừa qua khỏi chỗ ngó chỗ, kém mấy chục mét đến cửa nhà thời điểm, liền thấy được đứng ở dưới mái hiên nhìn xung quanh bà ngoại. Nàng giật mình lăng hạ, theo bản năng thả chậm bước chân. Bà ngoại như là nhận thấy được nàng động tác, nâng lên tay hô thanh, á ảnh. Quý thanh ảnh một đốn, lập tức nhanh hơn nệm bước. Tới cửa thời điểm, bà ngoại vươn tay tới giữ chặt nàng. Nàng ngầng đầu nhìn quý thanh ảnh, méo nhéo nàng lòng bàn tay nói, không nghĩ bà ngoại. Quý thanh ảnh bật cười, tưởng. Nàng nói, ta tưởng bà ngoại nha. Bà ngoại liếc nàng mắt, ngạo kiều nói kia thấy thế nào đến bà ngoại còn đi chậm. Nàng giống như là một cái tiểu hài tử giống nhau, cùng quý thanh ảnh tính toán chi ly. Nhưng loại này so đo, là nàng phi thường hưởng thụ. Quý thanh ảnh khẽ môi cong cong mà cười, vội vàng nhận sai, đó là bởi vì ta nhìn đến bà ngoại quá kích động, cũng không biết đi như thế nào lộ. Bà ngoại, nàng bị quý thanh ảnh hống tâm hoa nộ phóng, dôi tay điểm điểm nàng cái mũi, giả vờ bất đắc dĩ mà thở dài, ngươi nhà. Hai người trở về nhà ở. Đem bà ngoại hống hào sau, bà ngoại cấp quý thanh ảnh làm cơm chiều. Quý thanh ảnh vốn định chính mình động thủ, bị nàng đuổi đi ra ngoài. Bà ngoại nhất hưởng thụ, là ở nàng khi trở về trở, cho nàng làm nàng thích ăn đồ ăn. Cơm chiều là quý thanh ảnh thích ăn xương sườn cùng cá kho, còn có bà ngoại sở trường nhất bổ canh. Quý thanh ảnh ăn không ít. Ăn qua sau, nàng cùng bà ngoại ra cửa tàn bộ. Nàng kéo bà ngoại tay. Bồi nàng đi qua chấn nhỏ mỗi một cái phố hẻm. Tàn bộ trở về, bà ngoại bị hàng xóm mãi mãi kêu đi chơi mặt trượng. Quý thanh ảnh cũng không ngăn đón, dặn dò hai câu sau, trở về phòng. Lan lộn một ngày. Nàng kỳ thật có điểm mệnh, nhưng nằm ở trên giường, lại không phải thực có thể ngủ. Nàng đem phòng TV mở ra, chuyến phát tin sẽ tuần hoàn xem sâu thời trang, nghe tú chàng phối nhạc, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái này mùa chấn nhỏ phong đặc biệt nhẹ tiếng nước cũng đặc biệt ôn nhu liên quan đối diện đường phố sáng lên đèn đều đặc biệt ôn nhu quý thanh ảnh nhìn chằm chằm nhìn sẽ lấy ra di động chụp mấy tấm ảnh chụp đã phát cái bằng hữu vòng phát xong rời khỏi tới sau nàng chọc khai cùng phó ngôn trí nói chuyện hiếm. chính rồi dám có cho hay không hắn phát tin tức thời điểm di động chấn động là lần trước gặp được trúc minh kiệt đã phát tin tức lại đây trúc minh kiệt người hồi giang thành Quý thanh ảnh nhìn mắt, chính suy tư muốn hay không hồi thời điểm. Trúc Minh Kiệt tiếp theo điều tin tức vào được. Trúc Minh Kiệt, đúng rồi. Hạ xa thêm ngươi sao? Quý thanh ảnh. Trúc Minh Kiệt. Trúc Minh Kiệt, lần trước ta cùng bọn họ nói ở cửa trường gặp được ngươi, hắn tìm ta muốn ngươi hỏi trạng, hắn không thêm ngươi sao? Quý thanh ảnh mở ra, nỗ lực hồi ức một chút. Mấy ngày hôm trước hình như là có người xin thêm nàng, nhưng không ghi chú. Bởi vì công tác duyên cớ. Giống nhau không biết ghi chú người, quý thanh ảnh đều sẽ không thêm. Nghĩ, nàng cờ lạc mở tân bằng hữu Mấy ngày nay tiểu song cùng dung tuyết bên kia đẩy lại đây khách hàng nhiều, nàng đi xuống phiên hồi lâu, mới nhìn đến một cái quá thời hạn bạn tốt xin. Không có tên ghi chú, nhưng chân dung cùng nít nảm giống nhau, là hai chữ mô hi. Nàng tay một đốn, lui đi ra ngoài. Trúc Minh Kiệt, không thêm sao. Trúc Minh Kiệt, ta chính là thuận miệng hỏi một chút không có gì sự quý thanh ảnh ân hồi xong nàng không lại xem hắn phát tới tin tức mà bên kia lâm hạo nhiên giơ di động đẩy đẩy người bên cạnh quý mỹ nhân về nhà phó ngôn trí quay đầu cái gì lâm hạo nhiên xẻo hắn mắt chỉ chỉ di động nàng phát không phải rang thành một cái có tiếng vùng sông nước trấn nhỏ sao nàng khi nào đi trở về phó ngôn trí không có soát bằng hữu vòng thói quen trừ phi là thật sự nhàn chán hắn mới có thể cờ lạc mở nhìn xem ở nghe được lâm hạo nhiên nói sau hắn lấy ra di đậu hắn trực tiếp điểm quý thanh ảnh chân dung đi vào đi vào liền thấy được nàng vài phút trước phát ảnh chụp ảnh chụp chụp thực mỹ lửa đỏ đèn lồng treo mái hiên dưới phát ra ấm quang cùng đen kịt bóng đêm tương sấn trong trời đêm còn có điểm điểm tinh quang hắn nhìn kia mấy chương ảnh chụp trong đầu có thể hiện ra nàng chụp ảnh thời điểm bộ dáng phó ngôn chí giật mình vài giây ngón tay không tự chủ được mà đem ảnh trụ phóng đại lâm hạo nhiên không chú ý tới hắn hành động còn ở dối dắm trước hết đề tài ngươi không biết nàng đi trở về ân phó ngôn trí nói nàng chưa nói nghe vậy lâm hạo nhiên giơ giơ lên mi hắn ghé mắt nhìn mắt phó ngôn trí đột nhiên cười ta đã biết phó ngôn trí không tiếp lời lâm hạo nhiên rỗi tay vô vô hắn bả vai mỉm cười nói ngươi cũng đừng quá thương tâm quý mỹ nhân này đều bất hòa ngươi nói chứng minh ngươi ở nàng nơi đó nha khả năng cũng không phải như vậy quan trọng phó nôn trí hắn lạnh lùng mà liếc mắt bên cạnh người lâm hạo nhiên nhún vai ta lại chưa nói sai hắn cảm khái nói muốn ta nói à nhất định là ngươi quá lạnh nhạt đem người quý mỹ nhân dọa lui một lát sau lâm hạo nhiên biên quay đầu xem hắn biên hỏi ngươi như thế nào không nói lời nào tiếng nói vừa dứt hắn thấy được phó nôn trí động tác hắn rời khỏi quý thanh ảnh mới nhất cái kia bằng hữu vòng ảnh chụp đang ở đi xuống xem quý thanh ảnh bằng hữu vòng không có thiết trí chỉ ba ngày có thể thấy được nàng phát đồ vật không nhiều lắm có đôi khi một hai tuần phát một cái ngẫu nhiên cũng một tháng mới có nội dung mới không có tự chụp ảnh đại đa số là phong cảnh cùng sân sám ngẫu nhiên cũng có sinh hoạt tiểu thú sự chỉ là nhìn văn tự đều có thể tưởng tượng ra nàng là cái cái gì tính cách người Ô nu, nhưng thú vị. Lâm Hạo nhiên nhìn chằm chằm phó ngôn trí động tác cùng thần sắc nhìn sau một lúc lâu, lấy qua trước mặt bia uống lên khẩu. đè xuống kinh. Hắn giống như. Thường sai rồi. Rơi khỏi bằng hữu vòng sau, phó ngôn trí cờ lạc mở quý thanh ảnh lại trát. Di động chấn động thời điểm, quý thanh ảnh không nghĩ nhiều. Nàng thần sắc vẻ hoài mà, mỹ mắt tủng kéo rũ xuống cờ lạc mở, mặt vô biểu tình nhìn mắt. Này vừa thấy, đôi mắt trừng lớn phó ngôn trí thế nhưng cho nàng đã phát tin tức phó ngôn trí khi nào trở về quý thanh ảnh phó ngôn trí như thế nào quý thanh ảnh bị trộm tài khoản phó ngôn trí quý thanh ảnh đột nhiên từ trên giường ngồi dậy dựa vào đầu giường nghiêm túc đánh chữ quý thanh ảnh không phải ta chính là có điểm ngoài ý muốn ngươi hôm nay không đội a phó ngôn trí ân đúng giờ tan tầm Quý thanh ảnh thay đổi cái tư thế, ghé vào trên giường, vậy ngươi hiện tại đang làm cái gì? Phó ngôn trí tựa lưng vào ghế ngồi, đỉnh đầu chiếu sáng xuống dưới, sấn ra hắn thâm thúy mặt mày. Phó ngôn trí, cùng Lâm Hạo Nhiên ở bên ngoài ăn cơm. Ít có đúng giờ tan tầm. Hai người bệnh viện đại sảnh gặp phải, Lâm Hạo Nhiên hỏi hắn muốn hay không cùng nhau ăn cơm. Phó ngôn trí đáp ứng rồi. Nhìn đến này tin tức thời điểm quý thanh ảnh đột nhiên nghĩ đến cùng phó ngôn trí không ăn thành kia đốn bữa tối nàng trong mắt xoay chuyển túi đầu đánh chữ hâm mộ bác sĩ lâm phó ngôn trí quý thanh ảnh ta cũng tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn cơm phó ngôn trí ngẩn ra vài giây cũng không biết nghĩ tới cái gì bỗng chốc cười một cái thường thường liếc hắn một cái lâm hạo nhiên bởi vì hắn này cười bị bia cấp sặc tiểu con thượng chỉ có thể nghe thấy hắn kịch liệt ho khan thanh như là nhiễm trọng tật Một phút sau, quý thanh ảnh thu được hắn tin tức. Phó ngôn trí, trở về lại nói. Quý thanh ảnh ở trấn nhỏ bồi bà ngoại hai ngày. Ở Tam Thanh Thi đấu trước một ngày trở về Bắc Thành. Nàng không nghĩ tới chính là, nàng sẽ ở ga tàu cao tốc nhìn đến phó ngôn trí. Nam nhân đứng ở du khách xuất khẩu bên cạnh, trường thân mà đứng. Như cũng là đơn giản hắc quần cùng áo sơ mi, nhưng mặc ở trên người hắn, chính là cho người ta một loại không giống nhau cảm giác. Quý thanh ảnh chính nhìn, hắn đột nhiên dương mắt nhìn lại đây, hai người tầm mắt giao hội, nàng còn không có động, phó ngôn chí liền tản bộ đã đi tới. Quý thanh ảnh chớp chớp mắt, ở hắn đi đến trước mặt thời điểm, nàng ngửa đầu cùng hắn chào hỏi, phó ngôn chí, hảo xảo a. Phó ngôn chí một đốn, rũ mắt thấy nàng, không khéo. Quý thanh ảnh, a, cái gì không khéo? Phó ngôn chí xem nàng mắt, nhàn nhạt nói, ta tới đón ngươi. Quý thanh ảnh trừng lớn mắt. Nàng khi nào, đã ở phó ngôn trí nơi đó có loại địa vị này sao? Tựa hồ là biết nàng suy nghĩ cái gì, phó ngôn trí ra tiếng hỏi câu, ngươi bằng hữu không cùng ngươi nói. Quý thanh ảnh lắc lắc đầu, nói cái gì? Phó ngôn trí lời ít mà ý nhiều giải thích hạ. Lâm hạo nhiên cho ta đánh điện thoại, nói là ngươi bằng hữu không có biện pháp lại đây tiếp ngươi, nàng lâm thời có việc. Nghe xong, quý thanh ảnh ngốc hạ nàng lực chú ý bị rời đi vì cái gì là bác sĩ lâm cùng ngươi nói tần ngự không có biện pháp lại đây a phó ngôn trí hắn sửng sốt thực rõ ràng không nghĩ tới này vấn đề hai người liếc nhau quý thanh ảnh hậu biết sau giấc nói bọn họ khi nào như vậy chín phó ngôn trí lắc đầu không rõ ràng lắm đi thôi hắn tiếp nhận nàng trong tay cái dương quý thanh ảnh nga thanh quyết định sau khi trở về lại hảo hảo hỏi một chút Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lên xe sau. Quý thanh ảnh cấp trần tân ngữ đã phát mấy cái tin tức, lúc này mới quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Người hôm nay nghỉ ngơi. ân, Quý thanh ảnh khỏe môi con cong, ta đây thật may mắn. Phó ngôn trí xem nàng mắt. Quý thanh ảnh con ngươi tràn đầy cười, Thiện thanh nói, tuyển phó bác sĩ nghỉ ngơi hôm nay trở về, còn làm phó bác sĩ lại đây tiếp ta. Nàng trong lời nói ám chỉ quá mức rõ ràng phó ngôn trí không tiếp lời quá sẽ liên ở quý thanh ảnh tưởng tỏ vẻ bất đắc di thời điểm bên cạnh truyền đến thanh âm buổi tối có việc sao nàng lắc lắc đầu không có nha làm sao vậy phó ngôn trí đốn hạ nhàn nhạt nói thỉnh ngươi ăn cơm quý thanh ảnh chớp chớp mắt vì cái gì phó ngôn trí nghiêng đầu liếc nàng mắt thấp giọng nói lần trước mua lễ vật hắn lời nói còn chưa nói xong đã bị quý thanh ảnh không như vậy vui vẻ đánh gãy. Hảo, ta đã biết. Người này không phải bởi vì tưởng cùng nàng ăn cơm mới ước nàng, chỉ là bởi vì lần trước nàng mua lễ vật. Nghĩ vậy, quý thanh ảnh còn có chút thương tâm. Cũng may nàng hiểu được điều chỉnh cảm xúc, rốt cuộc liền tính là có nhân thì có quả mới cùng nhau ăn cơm, kia cũng có lời. Ăn cái gì? Phó ngôn trí xem nàng, người tuyển. Quý thanh ảnh không cự tuyển nàng trọc khai di động xem vong hưu đề cử nhìn một vòng sau cũng không thấy được đặc biệt vừa lòng không thấy được đặc biệt muốn ăn nàng quay đầu nhìn về phía phó ngôn trí ngươi có đề cử sao phó ngôn trí vừa định nói làm nàng nhìn nhìn lại di động tiếng chuông vang lên là diệp chăn chăn uy ca ngươi đang làm gì bên kia chuyển đến diệp chăn chăn tràn ngập sức sống thanh âm quý thanh ảnh nghe không tiếng động còn con môi Phó ngôn trí lạnh nhạt mà ứng thanh, lai xe, chuyện gì? Diệp chăn chăn thói quen thái độ của hắn, cất cao âm lượng nói, cô câu ngày mai không phải muốn vội đi lên sao, sau đó nói muốn ở vội phía trước thả lỏng thả lỏng. Nàng tính toán mang ta đi đảo lĩnh bên kia ăn cơm, làm ta kêu ngươi. Ngươi muốn hay không cùng đi? Không đi. Diệp chăn chăn. Ngươi hôm nay không phải nghỉ ngơi sao? Phó ngôn trí ân thanh, không có thời gian. Diệp chăn chăn nghẹn lại. Nàng ra vẻ tiếc nuối Nga Thành. Hảo đi, ta đây cùng cô cô nói ngươi không đi. Treo điện thoại. Phó ngôn trí còn chưa nói lời nói. Bên cạnh liền truyền đến tò mò thanh âm. Đào lĩnh là cái kia rất có danh cảnh điểm sao. Nghe vậy, phó ngôn trí biểu tình hơi đốn. Đi qua. Không có. Quý thanh ảnh lắc đầu. Phía trước tân ngữ nói qua. Nhưng chúng ta hai thời gian vẫn luôn không gặp phải. Phó ngôn trí hiểu rõ với lúc đèn đỏ hắn ghé mắt nhìn mắt đối tượng quý thanh ảnh kia trương lóe quang con ngươi sau hắn hỏi thanh muốn đi quý thanh ảnh gật đầu lại lắc đầu có thể hay không không kịp phó ngôn trí liếc mắt thời gian biểu hiện thấp giọng nói sẽ không kia chăn chăn các nàng cũng đi phó ngôn trí nghe ra nàng mặt khắc một tầng ý tứ hắn đánh đèn quạ phải nhìn rộng mở đường cái bên kia có mấy nhà không tồi nhà ăn không nhất định sẽ gặp phải Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, yên tâm. Quý thanh ảnh trầm mặc vài giây, nhỏ giọng nói, ta không lo lắng. Nàng sờ sờ cái mũi, có điểm ngượng ngùng mà quay đầu, ta là sợ ngươi xấu hổ. Phó ngôn trí, về nhà phòng thứ tốt. Quý thanh ảnh đơn giản rửa mặt thu thập hạ chính mình, thay đổi bộ quần áo ra cửa. Đào lính không xa, nhưng từ trung tâm thành phố lái xe qua đi, không kẹt xe nói cũng muốn hơn một giờ. Nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, không khí tới mát. Có rất nhiều ẩn với trong rừng nhà ăn, có đặc sắc không nói, hương vị cũng sắc thật không tồi. Lúc này cảnh sát chính thịnh, qua đi chính thích hợp. Nếu không ta tới lái xe. Quý Thanh Ảnh đứng ở xe bên đề nghị. Phó ngôn trí liếc nàng mắt, thưởng khai. Quý Thanh Ảnh xem hắn, chi kỷ nói, ta là sợ ngươi quá mệt mỏi ăn không tiêu. Phó ngôn trí. Hắn nghe lời này, cảm thấy nào có điểm không đúng nhưng nhất thời lại nghĩ không ra quái dị điểm. Không cần. Hắn nhàn nhạt nói, lên xe. Nga. Ngồi ở trong xe. Quý thanh ảnh túi đầu xem di động. Nàng lục soát hạ vong hưu đi đảo lĩnh du ngoạn đánh tạp ảnh trụ, còn có tương quan nhà ăn đề cử, đôi mắt đều sáng lên. đào lĩnh còn có một cái ngắm cảnh đài. Phó ngôn trí gật đầu. Quý thanh ảnh vừa nhìn vừa nói, bên kia cảnh sắc sắc thật đẹp. Ban đầu thời điểm, Quý thanh ảnh hứng thú bừng bừng mà, thường thường còn muốn hỏi một chút phó ngôn trí đề cử. Đến mặt sau, thanh âm dần dần nhỏ đi nhiều. Phó ngôn trí ở đèn đỏ thời điểm quay đầu đi xem, ánh vào mi mắt chính là nàng sơn mặt. Buổi chiều bốn điểm dương quang đã không như vậy trói mắt, thậm chí trở nên nhu hòa lên. Quang tử cửa sổ xe chiếu vào, cho nàng Minh Diễm ngũ quan phủ lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Nhìn, mười tương đều đủ. Nàng ngủ rồi. Lông mi như là cây quạt nhỏ giống nhau, ở trước mắt để lại cắt hình. Phó ngôn trí thất thần, nghe được mặt sau loa thanh sau, mới giấm hạ chân ga nhìn thẳng phía trước. Quý thanh ảnh không nghĩ tới chính mình sẽ ngủ. Bên trong xe có thư hoàn âm nhạc thanh, như là bài hát ru ngủ giống nhau. Quanh hơi thở có quen thuộc, làm nàng yên ổn hương vị. Bất chi bất giác chung, liền đã ngủ say. Tỉnh lại thời điểm, xe đã dừng. Nàng quay đầu. Ngoài cửa sổ xanh lung tươi tốt cảnh sắc ngã tiên đáy mắt. Xinh đẹp lại mắt sáng. Nàng đẩy ra cửa xe đi xuống, đang muốn đi tìm người. Phó ngôn trí liền từ phía sau đã đi tới. Tỉnh. Quý thanh ảnh gật đầu, nàng ngửa đầu nhìn hắn, khi nào đến. Như thế nào đều không kêu ta. Vừa mới. Phó ngôn trí lời ít mà ý nhiều nói, có đói bụng không? Hiện tại còn hảo. Năm giờ nhiều, ánh mặt trời nghiêng. Có muốn rơi xuống xu thế? Quý thanh ảnh dương mắt nhìn ra xa, quay đầu xem hắn, ta muốn đi xem hoàng hôn. Phó ngôn trí nhúng mẩy. Đi thôi. Quý thanh ảnh ánh mắt sáng lên, vội vàng theo đi lên. Ngắm cảnh đài là tốt nhất xem mặt trời lặn địa phương. Bởi vì thời gian quan hệ, hai người ngồi xe cắp đi lên. Đến ngắm cảnh đài, hoàng hôn đã đem không trung nhuộm thành màu đỏ cam. Một tảng lớn hồng ánh vào mi mắt, như là tranh sơn dầu giống nhau. Xa hoa lộng lẫy, Quý thanh ảnh dương mắt nhìn, có loại nói không nên lời thích. Phó ngôn trí đứng ở nàng bên cạnh, nhìn mắt mặt trời lặn, thực mau mà thu hồi ánh mắt. Hắn ghé mắt, nhìn về phía bên cạnh người. Trên mặt nàng cười rõ ràng, làm người vô pháp bỏ qua. Hắn đốn hạ, chú ý tới mặt sau càng ngày càng nhiều người sau, hơi hơi sườn hạ thân. Phó ngôn trí. Một bên truyền đến quý thanh ảnh thanh âm. Phó ngôn trí đáp nhẹ thành. Một tay cắm túi đứng, ở. Quý thanh ảnh ngẩng đầu, ta là làm ngươi xem nơi đó. Nàng khỏe môi mỉm cười, mặt mày doanh doanh nhìn hắn, ngươi vừa mới đang làm cái gì? Phó ngôn trí hoàn hồn. Không có việc gì. Hắn đốn hạ, theo nàng chỉ phương hướng xem, chỉ có hoàng hôn cùng phong cảnh. Nhìn cái gì? Quý thanh ảnh, xem ngươi a, Phó ngôn trí. Nàng cười nhạt doanh doanh nói, ta muốn nhìn ngươi sườn mặt. Ngươi sườn mặt đẹp. Làm ngươi quay đầu, đem sườn mặt để lại cho ta. Phó ngôn trí ngừng lại, nghe nàng một câu một câu treo chọc, trở về câu, chỉ có sườn mặt đẹp. Chương 24 Đương nhiên không phải. Quý thanh ảnh không chút nghĩ ngợi phản bác. Ở nàng xem ra, phó ngôn trí là thật nào đều đẹp. Lại còn có không phải bởi vì nàng đối hắn có lựa kính. Hắn ngũ quan lập thể, mũi cao mà rớt, hình dáng anh tuyển trong sáng, ngày rác châu đỉnh, mặt mày thanh lánh lại thâm khí chất kiêu căng từ trong ra ngoài tản mát ra tự phụ làm người không tự chủ được sẽ bị hắn hấp dẫn nhưng lại mong muốn không thể thành nàng quay đầu cười khanh khách hỏi muốn ta đều lợi bình một chút sao phó ngôn trí hắn rú mắt lược hiện bất đắc dĩ không cần quý thanh ảnh cười nàng kỳ thật chính là thói quen tính liêu hắn một chút không có ý gì khác hai người xem xong hoàng hôn sau theo dòng người cùng nhau rời đi ngắm cảnh đài Đêm dần dần thâm, từ ngắm cảnh đài rời đi, hai người hướng dưới chân núi đi. Quý thanh ảnh muốn đi nhà ăn ở giữa sườn núi vị trí, ngồi xe cắp nói sẽ trực tiếp lượt quá. Vừa lúc nàng cũng tưởng nhìn nhìn lại phong cảnh, cũng không để ý đi đường đi xuống. Phó ngôn trí tự nhiên cũng không ý kiến. Nhưng trước khi đi, hắn vẫn là hỏi thanh, xác định có thể đi. Quý thanh ảnh trước mắt, dương mắt xem hắn, vì cái gì không thể đi. Chú ý tới phó ngôn trí ánh mắt sau, nàng nhịn không được phản bác, ta thể lực cũng không tệ lắm, điểm này không thành vấn đề. Phó ngôn trí đem ánh mắt từ trên người nàng thu hồi, thấp giọng nói, không phải kêu ý tứ. Quý thanh ảnh nghĩ nghĩ, người nói ta quần áo. ân Nàng là sửa không xong sườn sám người yêu thích. Cùng phó ngôn trí ra cửa, tự nhiên cũng là sườn sám. Nàng hôm nay mặc một cái màu xanh sám sơn sám, không có quá nhiều thiết kế đa dạng. Nhưng nguyên liệu là tử đằng hoa văn, mặc vào đặc biệt dịu dàng xinh đẹp. Khí chất tuyệt mỹ, giống hàng xúc hoa bách hợp, nhưng lại giống hoa khai sán lạn hoa hồng. Từ ngắm cảnh đài bắt đầu, liền có du khách đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Thậm chí còn có người cầm di động chụp lén. Quý thanh ảnh cười, thiển thanh nói, không có việc gì. Nàng nói, thói quen, xuống núi cẩn thận một chút không có việc gì. Hơn nữa nàng cái này sơn sám làm thời điểm liền suy xét tới rồi nện bước vấn đề không đến mức phải đi tiểu toái bộ phó ngôn trí nghe vậy không nói thêm nữa hai người hướng dưới chân núi đi đi rất chậm phó ngôn trí đi ở quý thanh ảnh mặt sau ngẫu nhiên ngừng đầu ánh vào mi mắt chính là bị quần áo câu ra tức vai eo nhỏ hắn hơi hơi một đốn thực mau mà dịch khai ánh mắt đến giữa sườn núi hai người hoa nửa giờ quý thanh ảnh có tuyển tốt nhà ăn hai người trực tiếp qua đi Nhà ăn cũng không tốt tìm, nhà ăn ngoại tất cả đều là bị thực vật xanh cùng hoa cỏ ngăn trở, chỉ có một cái đường mòn đi thông. Đường mòn phía dưới, là từ núi rừng chạy xuôi mà qua róc rách tiếng nước. Tiếng nước chạy xiết, nghe như là âm nhạc kịch biểu diễn chương nhạc. Hỗn loạn, nhưng lại có kết cấu. Nhà ăn người không ít. Hai người ngồi cái trong một góc vị trí, rửa cửa sổ. Quý thanh ảnh hướng ngoài cửa sổ dương mắt, nhìn đến đó là đáng chú ý cảnh sắc. Ở loại địa phương này ăn cơm, tâm tình sẽ không khỏi mà biến hảo, liên quan nói chuyện với nhau thanh, cũng nhiễm ôn nhu sắc liệu. Phó ngôn trí đem thực đơn đưa cho nàng, nhìn xem muốn ăn cái gì. Quý thanh ảnh lật xem hạ, ngươi phía trước đã tới nhà này sao? Phó ngôn trí gật đầu. Quý thanh ảnh mắt sáng rực lên, khoe môi thượng kiều xem hắn, vậy ngươi cho ta để cử. Phó ngôn trí không cử tuyệt. Điểm hảo cơm, quý thanh ảnh nhìn chung quanh nhìn một vòng. Nhà ăn thiết kế thực đặc biệt, ở nhà ăn bên kia, phóng dương cầm chờ nhạc cụ. Nay sẽ, vừa lúc có người ở kéo đàn vi ô lông. Nàng nhìn chầm chầm nhìn sẽ, tò mò hỏi, đây là nhà ăn thỉnh sao? Phó ngôn trí theo nàng tầm mắt xem qua đi, nhấp nước miếng nói, không phải. Hắn nói, khách nhân, nay nhà ăn cổ vũ đại gia chính mình lên đài biểu diễn. Chỉ cần cảm thấy hứng thú, cũng hoặc là thích, đều có thể đi lên diễn đấu. Bất luận thời gian lâu dài, cũng không có mặt khác quy định. Thích liền có thể đi, mặc dù là đạn kéo không tốt, cũng không có người sẽ cười. Quý thanh ảnh nghe, rơ rơ lên mi, này nhà ăn lão bản. Nàng nghĩ nghĩ, cười lợi bình, còn rất có ý tưởng. Phó ngôn trí ân thanh. Vậy còn ngươi? Phó ngôn trí xem nàng. Quý thanh ảnh phủng tiểu chén trà, ngước mắt nhìn về phía hắn. Ngươi đã tới vài lần, có hay không đi biểu diễn quá? Không có nghe thấy cái này đáp án, quý thanh ảnh cũng không ngoài ý muốn. nàng cong môi cười, ta liền biết người khẳng định không có. phó ngôn trí liếc nàng mắt. giây tiếp theo, quý thanh ảnh đếm đối diện nhạc cụ hỏi, chỗ đó có dương cầm đàn vi o đàn sẹo lồ đàn guitar. nàng đến một chuỗi dài, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện người, ngươi sẽ cái nào? phó ngôn trí không phải không nghe ra nàng trong lời nói tìm hiểu. nàng ở đào hắn che giấu đồ vật. nàng làm không tính trắng ra. Nhưng cũng không che lấp chính mình về điểm này tiểu tâm tư. Nàng loại này tìm hiểu, sẽ không làm phó ngôn trí phản cảm. Vô luận là từ ban đầu, vẫn là hiện tại, nàng làm những cái đó, giống như đều làm người vô pháp chán ghét, thậm chí cự tuyệt. Ý thức được điểm này sau, phó ngôn trí thoáng đốn hạ. Hắn liếc mắt, nhìn thoáng qua nói, dương cầm cùng đàn vi ô lông, biết một chút. Quý thanh ảnh ánh mắt sáng lên, tổng cảm thấy phó ngôn trí theo như lời một chút khẳng định không ngừng một chút. Chỉ biết một chút. Ân, Phó ngôn trí sắc sắc thật thật không học bao lâu, cũng liền mấy năm thời gian. Vẫn là phó mâu đưa hắn đi. Phó ngôn trí khi còn nhỏ, phó mâu đối hắn cũng là nuôi thả thái độ. Nàng không cưỡng bách phó ngôn trí nhất định phải học điểm cái gì, nhưng cũng cho hắn báo không ít hứng thú ban. Nàng ý tưởng là, không biết chính mình hài tử sẽ thích cái gì, không thích cái gì. Nhưng cái gì đều không học giống như cũng không tốt lắm cuối cùng nàng suy nghĩ cái thích hợp biện pháp nàng đem sở hữu hứng thú ban cấp phó ngôn trí báo lúc sau từ giữa tuyển ra hắn cảm thấy hứng thú thích lại làm hắn tiếp tục thâm nhập học tập quý thanh ảnh hiểu rõ không lại hỏi nhiều vừa lúc người phục vụ đưa cơm đi lên hai người ở cái này làm người thoải mái trong hoàn cảnh dùng cơm cơm nước xong thời gian đã không tính sớm từ nhà ăn đi ra giữa sườn núi cửa hàng toàn sáng lên đèn. Dương mắt xem qua đi, từng hàng núi vây quanh mà kiến nhà ở, xinh đẹp lại hợp quy tắc. Nàng nhìn sẽ, quay đầu lại nhìn về phía phía sau người, chúng ta. Đi trở về mấy chữ còn chưa nói xong, quý thanh ảnh liền chú ý tới rồi bên kia náo nhiệt. Nàng theo bản năng xem qua đi. Bên kia là cái gì? Phó ngôn trí nhìn mắt, nhàn nhạt nói, bên kia có một cái phố. Quý thanh ảnh mở ra. Hắn rút mắt, Muốn hay không đi xem. Ngươi ngày mai không phải muốn đi làm. Quý thanh ảnh là muốn đi, nhưng nàng lo lắng thời gian không kịp. Phó ngôn trí đáp nhẹ thanh, tới kịp. Nói xong, hắn nhấc chân hướng cái kia phương hướng đi. Quý thanh ảnh tại chỗ giật mình lăng dây lát, đông dưng nhớ tới ngày đó đề nghị. Bồi nàng ăn cơm đi dạ phố. Phó ngôn trí là thật đem nàng lời nói, nhớ kỹ. Trên đường so quý thanh ảnh tưởng tượng muốn náo nhiệt rất nhiều hai bên đều là liền ở bên nhau cửa hàng bề mặt không lớn không nhỏ có nhìn qua còn hết sức chật trội nhưng rất có bầu không khí quý thanh ảnh cùng phó ngôn trí xâm nhập đám người nàng khắp nơi nhìn xung quanh đôi cái gì đều có hứng thú phó ngôn trí ta muốn đi bên kia nhìn xem hai người vào tiệm quý thanh ảnh cùng hắn vào một nhà thủ công cửa hàng bên trong bày rất nhiều thủ công nghệ thuật phẩm quý thanh ảnh thực thích này đó tiểu vật phẩm Đã ở trong tiệm đều không nghĩ rời đi Nàng chọn lựa mấy cái nhìn qua không tồi tiểu ngoạn ý Mới vừa cầm qua đi quảy thu ngân Bên cạnh liền có người cầm di động ra tới Quý thanh ảnh mần ra Phó ngôn trí đã ở cùng nhân viên cửa hàng nói chuyện Nàng vội vàng phục hồi tinh thần lại Không cần, ta chính mình Lời nói còn chưa nói xong Phó ngôn trí đã quét mã tiền trả Cảm ơn Hai vị đi thong thả Từ trong tiệm ra tới sau Quý Thanh ảnh ngước mắt xem hắn, "Phó ngôn chí." Phó ngôn chí du mắt. Quý Thanh ảnh mí môi, thấp giọng nói, "Ngươi đều mời ta ăn cơm, lần trước cái kia lễ vật, không cần khách khí như vậy còn trở về đi." "Ngươi này thật là, một chút đều không nghĩ thiếu nàng." Tuy rằng nói Phó ngôn chí mua đơn rất làm nàng vui vẻ, nhưng tưởng tượng đến hắn là bởi vì nàng trước mua lễ vật, hắn mới có thể như vậy sau, Quý Thanh ảnh liền cảm thấy chính mình vui vẻ không đứng dậy phó ngôn trí hơi giật mình nhìn nàng có điểm biệt nữ lại ủy khuất thần sắc mặc danh có điểm muốn cười hắn đệ xuống con ngươi ý cười thanh tuyến thanh lãnh không phải quý thanh ảnh còn ở hắn cùng chính mình tính toán chi li ủy khuất cảm xúc đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được một câu không phải còn có điểm không hoàn hồn a nàng trưng lớn mắt thấy hắn cái gì không phải phó ngôn trí rời mắt nhàn nhạt nói không phải bởi vì ngươi mua lễ vật quý thanh ảnh trước mắt Còn không có nghĩ ra cái 1, 2, 3, 4, 5. Phó ngôn trí đã nhấc chân đi phía trước đi rồi. Nàng sửng sốt, theo sau. Đó là bởi vì cái gì, ta đây có thể làm như đây là người tặng cho ta lễ vật sao. Phó ngôn trí. Ngươi không nói lời nào ta coi như người cam chịu. Quý thanh ảnh sách theo cái túi nhỏ, trầm mặc sẽ nói, nhưng ta tuyển mấy cái, là tưởng đưa cho tần ngữ cùng dung tuyết các nàng, nếu không ta đừng tặng đi. Phó ngôn trí. Hai người đi rồi một đại đoạn. Dân dân mà, bên kia rũ manh vào một số lớn người, giống du lịch đoàn du khách. Quý thanh ảnh cùng phó nôn trí có điểm dịch bất động chân. Người quá nhiều quá tạp. Đi tới đi tới, hai người còn đi rời ra. Chờ quý thanh ảnh phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng đã nhìn không tới phó nôn trí. Nàng cả người, đều bị bao phủ ở trong biển người. Quý thanh ảnh nhíu nhíu mày, tưởng cầm di động cấp phó nôn trí gọi điện thoại. Nhưng người chung quanh quá nhiều, bên tai tất cả đều là lung tung rối loạn nói chuyện với nhau thanh. Nàng nhữ hạ mi, nhìn xung quanh nhìn một vòng, thấy được một nhà sườn sám cửa hàng. Không chút suy nghĩ, quý thanh ảnh hướng sườn sám cửa hàng đi. Sườn sám cửa hàng so sánh mà nói, người tương đối thiếu. Nàng bao tiệm, lúc này mới bắt thông phó ngôn trí điện thoại. Một gật ra, ôn nu giọng nữ nói cho nàng người sở gọi điện thoại đang ở trò chuyện chung. Quý thanh ảnh cũng không sốt ruột. Nàng treo, đem điện thoại âm lượng điều đại lớn nhất, bắt đầu thưởng thức trong tiệm sơn sám. Trong tiệm sơn sám tương đối có dân tộc đặc sắc, nhan sắc tương đối xinh đẹp, là dùng thuốc màu nhuộm đấm ra tới. Nếu là người ngoài nghề, khả năng sẽ cảm thấy tục tàng. Nhưng quý thanh ảnh nhìn, lại có thể cảm thụ ra một ít không giống nhau đồ vật. Đại tục phong nhã, mới là căn bản. Nàng ngựa đầu thưởng thức, có nói không nên lời thích. Ở nhìn đến trong tiệm thực đặc biệt một kiện sau, quý thanh ảnh mắt sáng rực lên. Nàng rôi tay sờ soạng, quay đầu muốn kêu người, bên cạnh truyền đến xa lạ giọng nữ, lao bản, cái này sườn sám bán sao. Quý thanh ảnh sửng sốt, quay đầu xem qua đi. Bên cạnh đứng, là một vị so nàng lớn tuổi nữ tử. Nàng ăn mặc màu lam nhạt viên lánh áo sơ mi, phối hợp một cái bao mông máy dài, nhìn qua rất là ưu nhã có khí chất. Nhận thấy được quý thanh điện ảnh tuyến nữ nhân cũng hướng nàng nơi này nhìn lại đây nhìn đến quý thanh ảnh trên người sân xám sau nữ nhân trong mắt có trợt lóe mà qua kinh hỉ ngươi hảo quý thanh ảnh gật đầu ngươi hảo nữ nhân ôn hòa cười ngươi cũng thích cái này sân xám ân quý thanh ảnh đạm đạm cười thiển thanh nói không có việc gì ngài trước xe em nàng chỉ chỉ ta nhìn nhìn lại mặt khác diệp thanh gật gật đầu ánh mắt đình trệ ở trên mặt nàng giây lát mới đi xuống xem trên người của ngươi cái này sườn xám phi thường không tồi quý thanh ảnh giật mình hạ lại cười nói cảm ơn diệp thanh đang muốn nói điểm cái gì quý thanh ảnh di động tiếng chuông vang lên nàng lơ đãng nhìn mắt hoa mắt thấy được quen thuộc tên bên ngoài người nhiều quý thanh ảnh cũng không chạy ra đi tiếp nghe nàng sơn như người nhẹ nhàng mà húy thanh bên kia truyền đến phó ngôn trí thanh âm hiện tại ở đâu quý thanh ảnh nhìn mắt liên ở chúng ta ban đầu đi nơi đó, ta mua thủy đi phía trước đi một chút có một nhà sườn sám cửa hàng, ta ở trong tiệm. Phó ngôn chí hiểu rõ, nhanh chóng nói, đừng lo đi, ta qua đi. Hảo, ta đây ở trong tiệm chờ ngươi. Sợ nàng chờ cấp, phó ngôn chí bổ sung một câu, ba phút đến. Treo điện thoại, quý thanh ảnh cũng không có tâm tư xem sườn sám. Nàng đối với bên cạnh người cười cười, hướng cửa đi. Cửa tiệm người không ít, cửa hàng ánh đèn chiếu cấp đen nhánh như mực đêm thêm ánh sáng quý thanh ảnh dựa vào bên cạnh thường thường ngẩng đầu nhìn ra xa một chút nàng liếc mắt di động thời gian rõ ràng chỉ có ba phút lại như là qua ba năm giống nhau thực dài lâu thực dài lâu hai phút một quá quý thanh ảnh liền ngẩng đầu lên với nhức đầu nàng liền thấy được ở dòng người trung đi lại người phó ngôn trí rất cao mặc dù là dòng người nhiều nàng cũng tổng có thể ở trước tiên tìm được hắn Vì phòng ngừa hắn nhìn không thấy chính mình, quý thanh ảnh đối với hắn bên kia phất phất tay, hô câu, phó ngôn trí, ta tại đây. Trong tiệm, đang cùng lão bản hỏi sơn sám nữ nhân tay trống ở mặt bàn. Lão bản kinh ngạc, làm sao vậy? Nữ nhân lắc đầu, quay đầu lại vọng cửa tiệm xem qua đi, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt. Nàng nhúng mày, nghiêng người nhìn chằm chằm kia một chỗ. Phó ngôn trí nhanh hơn nện bước đã đi tới. Đứng yên ở quý thanh ảnh trước mặt, hắn nhìn hoàn hảo không tổn hao gì người, nhẹ nhàng thở ra. Xin lỗi. Quý thanh ảnh cười, xin lỗi cái gì? Nàng nói, ngươi có phải hay không cùng ta nói đi tiếp điện thoại? Phó ngôn trí gật đầu. Từ thành lễ sắp tới đi tham gia một cái học thuật giao lưu đi, vừa mới gọi điện thoại lại đây, hỏi hắn một cái bệnh tình trường hợp tình huống. Phó ngôn trí nhìn đến trước tiên, liền cùng quý thanh ảnh nói. Làm nàng ở bên cạnh nghỉ ngơi một hồi đừng loạn đi, hắn đi tiếp cái điện thoại. Chờ hắn tiếp xong trở về, người đã không thấy. Quý Thanh ảnh ngượng ngùng nhấp môi dưới, "Đó là ta sai, ta kia sẽ ở thất thần, không nghe rõ ngươi nói." Chờ nàng phục hồi tinh thần lại ngẩng đầu thời điểm, đã nhìn không thấy người. Phó ngôn chí không để ý. Hắn hướng trong tiệm nhìn quét mắt, thấp giọng hỏi, "Còn muốn xem sao?" "Không nhìn." Quý Thanh ảnh nói, "Chúng ta trở về đi." phó ngôn trí gật đầu hai người đi ra ngoài nhưng người như cũ rất nhiều quý thanh ảnh nhìn rậm rạp đám người quay đầu nhìn về phía bên cạnh người phó ngôn trí như thế nào nàng chỉ chỉ chúng ta có thể hay không lại lần nữa đi lạc phó ngôn trí không lên tiếng quý thanh ảnh cúi đầu đối trên người hắn áo sơ mi đã thèm nhỏ dãi hồi lâu nàng thử vươn tay thấp giọng nói ta có thể hay không lôi kéo ngươi quần áo không dám nói dắt tay quý thanh ảnh biết rắt tay khả năng sẽ bị cự tuyệt triệt triệt để để quần áo khả năng sẽ có điểm hy vọng phó ngôn trí đốn hạ không dự đoán được lúc này nàng còn có này tâm tư hắn trầm mặc một lát ở quý thanh ảnh nhìn chăm chú hạ nâng xuống tay trở về trong xe lòng bàn tay gian dư ôn giống như còn ở có điểm nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt mùi hương lại mang theo điểm trên người hắn độ ấm quý thanh ảnh nghĩ vừa mới cái kia hình ảnh khoe môi hướng lên trên rát rát nàng nắm chặt phó ngôn trí cổ tay háo bị hắn mang theo đi ra ngoài chung quanh tất cả đều là xa lạ gương mặt xa lạ thanh âm nàng lại không có bất luận cái gì không khỏe cùng bất an giống như là vẫn luôn ở trong biển trôi nổi thuyền tìm được rồi ngừng bờ đối diện mà đi theo người kia ở bên nhau mặc dù cái gì đều không làm chỉ là hắn ở là có thể làm nàng ở xa lạ địa phương dỡ xuống tâm phòng tìm được yên ổn cảm giác trở lại tiểu khu Hai người hướng thang máy đi. Quý thanh ảnh túi đầu nhìn thời gian, đã sắp 12 giờ. Nàng túi đầu nhìn mũi chân, nghĩ nghĩ nói, ta ngày mai liền không ở nhà. Phó ngôn trí xem nàng. Quý thanh ảnh nói đơn giản hạ muốn đi thi đấu sự. Đi bao lâu? Phó ngôn trí đột nhiên hỏi thanh. Quý thanh ảnh nghĩ nghĩ, không quá xác định nói, ba bốn thiên đi. Phó ngôn trí gật đầu. Quý thanh ảnh nhìn hắn sơn mặt, nhỏ giọng hỏi. Ngươi cũng chưa cảm giác sao. Phó ngôn trí ngẩn ra. Còn không có tới kịp nói chuyện, cũng đã nghe được quý thanh ảnh ủy khuất thanh âm. Ta lại muốn ba bốn thiên không thấy được, ngươi phải cho ta điểm thi đấu cổ vũ sao. Không có đáp lại, quý thanh ảnh ủ rũ mà cúi đầu hướng chính mình bên kia đi. Nàng đưa vào mật mã, đẩy cửa ra muốn vào đi thời điểm, phía sau chuyển đến quen thuộc thanh âm. Quý thanh ảnh. Quý thanh ảnh sửng sốt, quay đầu lại xem hắn. Nếu nàng nhớ không lầm nói này hình như là phó ngôn trí lần đầu tiên kêu nàng tên phía trước giống như chưa từng có kêu lên hắn thanh em vốn là dễ nghe kêu nàng tên thời điểm càng là dễ nghe mắt lạnh như là đào lĩnh nước sơn tuyền giống nhau làm người tham luyến nàng chấp chấp mắt a phó ngôn trí nhấp môi dưới đại để là không thích hứng. hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa người nhìn hồi lâu nàng cặp kia liễm diễm hổ ly trong mắt có quang cũng có mờ mịt Nhưng càng có rất nhiều, là vui sướng. Phó ngôn trí nói, thi đấu, di động có thể sử dụng. Nàng gật đầu. Có thể. Nàng nhìn phó ngôn trí, chủ động hỏi, ta có thể cho ngươi gửi tin tức đi. Phó ngôn trí còn không có trả lời. Nàng lầm bẩm, nhưng cũng không tốt, ta sẽ thất thần. Phó ngôn trí. Hắn ho nhẹ thanh, có điểm muốn cười. Cái gì thất thần? Quý thanh ảnh liếc hắn mắt, đúng lý hợp tình nói. Nhớ ngươi thất thần A Phó ngôn trí đột nhiên hối hận gọi lại nàng Nhìn hắn bị chính mình nẹn lại thần sắc Quý thanh ảnh cũng hối hận chính mình quá mức trắng ra Nàng môi giật giật Tìm được lúc ban đầu đề tài Ngươi hỏi ta di động có thể hay không dùng Là muốn nói gì Phó ngôn trí trầm mặc một lát Nói, không có gì Quý thanh ảnh nhìn hắn thần sắc Hậu chi hậu giác phản ứng điểm cái gì Ngươi làm ta cho ngươi gửi tin tức Hắn không nói chuyện Như là cam chịu. Một hồi lâu, quý thanh ảnh nhấp hạ chính mình khô giáo môi, không quá xác định hỏi, ta có phải hay không có thể lý giải vì ngươi làm ta tưởng ngươi liền cho ngươi gửi tin tức. Nàng tạm dừng hạ, được một tức lại muốn tiến một thước bỏ thêm câu, ta đây muốn nhìn ngươi nói. Có thể đánh video điện thoại sao? Phó ngôn trí không ra tiếng. Liên ở quý thanh ảnh cho rằng hắn muốn không lưu tình chút nào cự tuyệt thời điểm, nàng nghe thấy được hắn thanh âm. Hắn nói. Thứ tư ta trực ban một ngày, mặt khác thời điểm bình thường đi làm. Quý thanh ảnh kinh ngạc ngường đầu. Hắn đi phía trước đi rồi hai bước, thanh âm chấm thấp, tin tức có thể phát, video cũng có thể. Hắn ngường đầu, tay phất qua nàng sợi tóc, nhẹ nhàng mà chụp hạ nàng đầu. Có loại nói không nên lời ôn nhu. Thức mau, hắn thu hồi tay. Ở nàng bên thai rơi xuống một câu cổ vũ, thi đấu cố lên. mươi 25. Vào nhà sau quý thanh ảnh động tác thong thả mà đổi dậy nàng lê thượng dép lê vào phòng tắm. trong phòng tắm đèn dây tóc sáng lên nàng đến rửa mặt đài tháo trang sức lơ đã nâng lông mi nhìn đến chính là đống hồng một khuôn mặt đỏ ửng nhuốm đẫm từ gương mặt một đường đi xuống liên quan lỗ thai cổ đều là hồng nàng lông mi run rẩy duỗi tay sờ sờ nóng lên lỗ thai lại chậm rãi hướng lên trên sơ đến nàng đỉnh đầu sợi tóc hắn lòng bàn tay dư ôn giống như còn ở từ bị hắn chạm đến quá kia một chỗ lan tràn thẳng để ngực quý thanh ảnh nhìn chằm chằm gương nhìn hồi lâu lúc này mới cong lưng đi cúc thủy vô vô mặt xong rồi a a a a a a nàng đột nhiên tưởng hét lên phó ngôn chí quá phạm quy nàng hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ cho chính mình muốn cổ vũ thậm chí trả lại cho như vậy làm nàng chống đỡ không được quý thanh ảnh tâm liền cùng nai con chạy loạn giống nhau Rõ ràng cũng không phải cái gì đều sẽ không không hiểu người, nhưng chính là Không chịu nổi phó ngôn trí bất thình lình sờ đầu sát Gội đầu thời điểm, quý thanh ảnh còn có điểm luyến tiếp Nếu không phải vì hình tượng, nàng thật đúng là Không nghĩ gội đầu Phó ngôn trí lực sát thương quá lớn, dẫn tới nàng cả một đêm không ngủ hảo Sáng sớm hôm sau, quý thanh ảnh thần sắc quyện quyện mà xuất hiện ở thiết kế sư tập hợp địa điểm Đợt thứ 2 thi đấu Tới tham gia thiết kế sư không ít. Quý thanh ảnh không có mặt sẽ dẫn người chú ý sơn sám, nàng trang điểm phi thường điệu thấp. Quân jean cùng một kiện chung tay háo tiểu châm dệt sam Dù vậy, nàng đứng ở trong đám người, cũng đưa tới không ít người chú ý. Ngươi hảo. Quý thanh ảnh ghé mắt, nhìn về phía bên cạnh xa lạ nam nhân. Ngươi hảo. Ngươi cũng là tới tham gia thi đấu thiết kế sư đi. ân Quý thanh ảnh nhàn nhạt mà đáp lời nam nhân như là không nhận thấy được nàng lạnh nhạc cười nói ta tê hắn lời nói còn chưa nói xong quý thanh ảnh di động tiếng chuông vang lên nàng xin lỗi cười thiển thanh nói xin lỗi ta tiếp cái điện thoại điện thoại là trần tân ngữ đánh tới uy tới rồi sao quý thanh ảnh nhân thanh thấp giọng nói đến khách sạn đại sảnh người phụ trách đợi lát nữa lại đây trần tân ngữ nhẹ nhàng thở ra thấp giọng nói vậy là tốt rồi Có chuyện gì cho ta điện thoại, ngươi lần này thật không cần trợ lý sao? Rất nhiều thiết kế sư mặc dù là tham gia thi đấu cũng sẽ có trợ lý đi theo, có trợ lý sẽ phương tiện rất nhiều. Quý thanh ảnh nhân thanh, ta vội đến lại đây. Trần Tân Ngữ, hành đi, nếu là thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi có thể cho ta đi hỗ trợ. Quý thanh ảnh cười, hảo. Nàng đốn hạ, đang muốn hỏi nàng ngày hôm qua xảy ra chuyện gì thời điểm? cách đó không xa xuất hiện một người tuổi trẻ nữ nhân quý thanh ảnh dương mắt nhìn một hồi lâu không ra tiếng thanh ảnh trần tân ngữ thanh âm ở bên tai vang lên quý thanh ảnh thu hồi ánh mắt đốn hạ nói ta đụng tới người quen a trần tân ngữ sửng sốt khẩn trương nói ai quý thanh ảnh nhìn cách đó không xa người nói cái tên tôn nghi gia trần tân ngữ một cái giật mình cất cao âm lượng nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở kia Nàng không phải đều cầm cả nước thiết kế sư đại tái đệ nhất danh sao Còn đi tam thanh thi đấu Quý thanh ảnh đè xuống thanh âm Không rõ ràng lắm Trần Tân Ngữ hít hà một hơi Thật cẩn thận hỏi Vậy ngươi Không có việc gì Quý thanh ảnh cười cười Ngữ khí nhẹ nhàng nói Nàng đối ta không có gì ảnh hưởng Trần Tân Ngữ nghĩ nghĩ Như thế Tôn nghi ra cùng hai người là đại học đồng học Lúc ban đầu Vẫn là không quen thuộc đại học đồng học nhưng nghề hà quý thanh ảnh lớn lên xinh đẹp không nói còn có tài hoa từ tiến giáo bắt đầu truy nàng người liền quần quận không ngừng trong trường ngoài trường đều có tôn nghi ra ban đầu có cái bạn trai diện mạo bình thường nhưng có tiền là cách vách trường học kia sẽ trong ban không ít đồng học đều hâm mộ nàng nàng bạn trai đối nàng nói gì nghe nấy các loại lễ vật đều là danh tắc danh tác đưa tiễn có thể nói nhị thập tứ hiếu bạn trai nhưng sau lại Hai người nhỏ bẻ. Các nàng cũng là sau lại mới biết được, nàng bạn trai cùng nàng chia tay nguyên nhân là. Bởi vì quý thanh ảnh. Nói là nàng bạn trai di tình biệt luyến, thích thượng quý thanh ảnh. Lúc sau, còn đối quý thanh triển lãm ảnh khai một loạt cường hữu lực theo đuổi. Nhưng thực tế thượng, quý thanh ảnh từ đầu tới đuôi liền không biết việc này. Ở bọn họ chia tay trước, nàng căn bản là chưa thấy qua tôn nghi ra bạn trai. Quý thanh ảnh kia sẽ một lòng một dạ đều ở học tập cùng thiết kế thượng, nàng khi đó đầy ngập nhiệt huyết, chỉ nghĩ thiết kế nhượng lại đại gia thích quần áo, tưởng đem nàng từ nhỏ đến lớn đều thích sơn sám, lại lần nữa mang nhập đại gia trong tầm mắt. Đối tình tình ái ái, hoàn toàn không có hứng thú. Trong trường học đưa hoa người không ít. Trong ban, ký túc xá đại đưa cũng rất nhiều, quý thanh ảnh chưa bao giờ sẽ đi xem, có thể lui về lui về, không thể lui về nàng trực tiếp vứt bỏ phi thường vô tình. Nói ngắn lại, từ kia sự kiện lúc sau, tôn nghi gia liền bắt đầu nơi trốn nhằm vào nàng. Nàng báo danh thi đấu, nàng nhất định sẽ đi. Quý thanh ảnh xuyên sơn sám, tôn nghi gia cũng bắt đầu xuyên sơn sám. Liên quan không ít thích quý thanh ảnh đồng học, cũng bị tôn nghi gia thu mua, ngược lại bắt đầu đại diện tích cho nàng bắt nước bẩn. Thủ đoạn ti tiện, làm người hận đến ngứa răng. Nhưng kia xe quý thanh ảnh là thật không thèm để ý. Nàng thái độ đạm nhiên, vô luận là thi đấu vẫn là sần sám, nàng có thực lực có nắm chắc, không e ngại sở hữu. Trận này đơn người khói thuốc súng chi chiến, đến sắp tốt nghiệp thời điểm có điểm pháp phòng. Lại lúc sau, quý thanh ảnh trở về gian thành, mới ngắn ngủi tính họa thượng dấu chấm câu. Treo điện thoại. Quý thanh ảnh buông xuống mí mắt cấp phó ngôn trí đã phát cái tin tức, lúc này mới đem điện thoại nhét trở lại trong bao. Không một hồi, tam thanh người phụ trách liền lại đây. Cho bọn hắn an bài hảo vào ở phòng, làm cho bọn họ phong thứ tốt đi trong phòng mở họp. Đến mở họp thời điểm, quý thanh ảnh mới biết được tôn nghi ra là tới làm cái gì. Nàng là tam thanh thiết kế đại tái đợt thứ hai ra để một người. Cái này tương đối bình thường. Tôn nghi ra mới vừa bắt lấy cả nước thiết kế sư đại tái đệ nhất danh, tam thanh sẽ thỉnh nàng lại đây ra để mục, có gào đầu, cũng sẽ tương đối hấp dẫn bộ phận người. Quý thanh ảnh ngồi ở trong một góc. Nhìn phát xuống dưới thi đấu yêu cầu cùng quy định. Đại gia đề mục là giống nhau, đến nỗi thiết kế ra tới thành quả như thế nào, liền yêu cầu xem mỗi người thực lực. Hội nghị kết thúc, với lúc đến cơm trưa thời gian. Tam Thanh Phi thường danh tác gan bài thiết kế sư cùng người phụ trách trở đến đỉnh lâu dùng cơm. Dùng cơm kết thúc, thi đấu mới chính thức mở ra. Đến nhà ăn. Quý thanh ảnh di động chấn hạ, là nàng buổi sáng phát tin tức có hồi phục. Phó ngôn trí. Mới vừa vội xong. Quý thanh ảnh, giữa trưa ăn hộ sĩ đính cơm sao. Phó ngôn trí, nhà ăn. Quý thanh ảnh, Nga, nhà ăn đồ ăn ăn ngon sao. Lần trước bọn họ đi nhà ăn ăn, vẫn là nàng đóng gói đi đồ ăn. Phó ngôn trí, giống nhau. Quý thanh ảnh bật cười, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói còn hào đâu. Phó ngôn trí, tương đối giống nhau. Quý thanh ảnh, kia có cơ hội ta đi nếm thử giống nhau nhà ăn thế nào. Phó ngôn trí nhìn nàng tin tức, hơi dừng lại, tùy ngươi. Quý thanh ảnh cười, chờ ta so song tái liền đi. Hai người không liêu bao lâu, nói vài câu sau, quý thanh ảnh bên này muốn ăn cơm, nàng cũng không dám nhiều chậm trễ phó ngôn trí nghỉ ngơi thời gian. Mới vừa đóng di động, một bên liền truyền đến quen thuộc lại xa lạ châm trọng nghĩa mai thanh, quý thanh ảnh. Quý thanh ảnh ghé mắt, tôn nghi ra đôi tay ôm cánh tay đứng ở nàng bên cạnh, giơ rơ lên cầm nhìn nàng. Đã lâu không thấy. Quý thanh ảnh gật đầu, nhàn nhạc nói, đã lâu không thấy. Trên mặt nàng không có dư thừa biểu tình, trong ánh mắt cũng không có hâm mộ. Phản phất tôn nghi ra xuất hiện ở chỗ này, tuy ở đoán trước ở ngoài, nhưng nàng cũng không kinh ngạc. Tôn nghi ra nhìn nàng này phản ứng, mím môi nói, không nghĩ tới chúng ta sẽ như vậy gặp mặt. Quý thanh ảnh nhân thanh. Tôn nghi ra bị nàng thái độ nghẹn lại. kia từ nhìn thấy nàng bắt đầu liền đệ nặng lửa giận. Ngáy mắt lên đây, nàng không chê không được trào phúng, trường học đồng học khẳng định không nghĩ tới, vĩnh viện ba chiếm niên cấp đệ nhất quý tài nữ, hiện tại sẽ lưu lạc đến tham gia như vậy một cái thi đấu, cùng tay mới ở bên nhau cạnh tranh. nghe vậy, quý thanh ảnh ngước mắt xem nàng mắt. ngươi nói sai lời nói. Tôn nghi ra trên mặt cười cứng đờ ngươi nói cái gì? Quý thanh ảnh nhìn về phía bên kia tụ tập ở bên nhau tay mới thiết kế sư, thiện thanh nói mọi người đều là làm lại tay bắt đầu năm kia địch ra tổ chức toàn cầu thiết kế sư đại tái lấy thưởng chính là một vị còn không có tốt nghiệp thiết kế học viện học sinh nàng thân sắc đạm nhiên mà nhìn nàng nói nàng cũng là tay mới ngươi tôn nghi ra bị nàng khí ngứa răng sắc mặt xanh mét nhìn nàng quý thanh ảnh ngươi đừng quá kiêu ngạo quý thanh ảnh cảm thấy nàng lời này có điểm buồn cười nàng chỗ nào kiêu ngạo quý thanh ảnh không phản ứng nàng lời nói Sườn nghiêng người nói, còn có việc sao? Không có việc gì nói ta đi ăn cơm. Nói xong, nàng cũng không đợi tôn nghi ra có phản ứng, lập tức đi rồi. Tôn nghi ra nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nhìn, buông xuống ở hai sườn tay cầm thận. Cơm nước xong trở lại phòng, quý thanh ảnh bắt đầu nghiêm túc cấu tứ nàng muốn thiết kế quần áo. Nàng nhìn mắt đề mục cùng các phương diện yêu cầu, chầm tư một lát sau, có bước đầu ý tưởng. Tam thanh đợt thứ hai thi đấu chủ đề là là một kiện nhất thích hợp toàn chức thái thái trang phục kỳ thật toàn chức thái thái cái này trước nghiệp thực cụ tranh luận quý thanh ảnh có điểm kinh ngạc tam thanh sẽ có như vậy một cái chủ đề nàng giơ giơ lên mi tự hỏi qua đi liền đem chính mình suy xét đến trọng điểm toàn viết vào bên trong lúc sau mới căn cứ một ít đặc thù yêu cầu lẩn tránh xuống tay thiết kế công việc lu bù lên thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau ba ngày thời gian nhoáng lên liền đi qua này ba ngày Quý thanh ảnh trên cơ bản không ra qua phòng gian. Sáng trưa chiều cơm là trực tiếp làm khách sạn người phục vụ đưa lại đây, nghỉ ngơi thời gian càng là thiếu chi lại thiếu. Đợt thứ hai thi đấu là tam thanh bên trong bình chọn, cũng không thể nói là bên trong. Chỉ là so sánh mà nói, mời đều là trong nghề có danh tiếng thiết kế sư, không có ở dưới đài thưởng thức quần chúng. Ngày thứ tư bình chọn, một hàng thiết kế sư đến tranh cử hiện trường, mặc vào bọn họ quần áo, không phải người mẫu, mà là tam thanh tìm tới toàn chức các thái thái. Quý thanh ảnh người mẫu lên sân khấu ở hậu kỳ giai đoạn, hai người ở hậu đài câu thông. Nàng cười nói hai câu, không cần khẩn trương, cũng không cần thay đổi cái gì. Nàng nhẹ giọng nói, phía trước ở nhà như thế nào làm, hiện tại liền như thế nào làm. Người mẫu hít sâu một chút, nhìn về phía nàng, vẫn là khẩn trương, này quần áo đặc biệt đẹp, ta sợ lộng tạp. Sẽ không? Quý thanh ảnh cười, thích sao? Người mẫu gật gật đầu, phi thường thích, ta vẫn luôn cũng không biết, nguyên lai sườn sám cũng có thể như vậy thoải mái. Quý thanh ảnh mỉm cười gật đầu. Rất nhiều người đối sườn sám có hiểu lầm, tổng cảm thấy sườn sám là bên người, đột hiện dáng người quần áo. Trên thực tế, đại bộ phận sườn sám là như thế này. Dáng người người tốt, xuyên bó sát người, từ cổ đến mắt cá chân, đều là một tấc một tấc lượng thể tài bản ra tới. Nhưng lại đi phía trước ngược dòng. Sườn sám kỳ thật cũng có rộng thùng thình khoản. Hơn nữa, vẫn là đẹp. 40 niên đại sườn sám, chính là như vậy. Bởi vì xã hội kinh tế vấn đề, đại gia sơ với trang điểm, nhưng lại như cũ yêu thích sườn sám. Cho nên khi đó sườn sám trở nên ngắn gọn, trở nên rộng thùng thình, càng lợi cho đại gia hoạt động. Vô luận là giá người đấy đà, vẫn là giá người hiểu điệu, đều thích hợp. Các có ý nhị. Không bao lâu. Liên đến phiên quý thanh ảnh người mẫu lên sân khấu. Người mẫu đi ra ngoài kia một khắc, nàng rõ ràng nhìn đến giám khảo biểu tình có biến hóa. Thi đấu thực mau Không tốn bao nhiêu thời gian, đại gia tác phẩm liền triển lãm kết thúc. Bởi vì là đương trường bình định, lựa chọn sử dụng tiếp tục tiến hành vòng thứ 3 thiết kế sư, cho nên đại gia tạm thời không đi. Giám khảo nhất nhất lời bình. Thiết kế sư cùng người mẫu đứng chung một chỗ. Lời bình đến quý thanh ảnh thời điểm có giám khảo tò mò xem nàng toàn chức thái thái xuyên sườn sáng có thể hay không không có phương tiện quý thanh ảnh cười sẽ không nàng nói rất nhiều người đối toàn chức thái thái quan niệm ảnh hưởng quá sâu cảm thấy toàn chức thái thái nên xuyên đơn giản hào phóng thậm chí còn ở nhà có thể trực tiếp quần áo ở nhà nhưng ta không cảm thấy mỗi người đều có theo đuổi mỹ quyền lợi tuổi trẻ thiếu nữ toàn chức thái thái mụ mụ đều có Nàng đơn giản giải thích một chút chính mình thiết kế lý niệm. Cái này sơn sám thiết kế, suy xét tới rồi yêu cầu làm việc nhà thậm chí mang hài tử toàn chức thái thái, thoải mái bên người, cũng phương tiện hành động. Nàng thiết kế, là một mạc hoa văn sơn sám ấy. Và áo dừng lại ở cẳng chân trung bộ, cổ áo thiên thấp, vài dạy tuyển dụng cây gây khoảng, đã làm người cảm thấy thoải mái, lại có loại nói không nên lời tuổi trẻ cảm giác. Sẽ không nặng nề, ngược lại làm người thích. Tôn nghi ra ngồi ở giám khảo tịch. Nàng nhìn chằm chằm quý thanh ảnh xem, chờ mọi người phát biểu nôn luận qua đi. Nàng mới hỏi, nhưng là toàn chức thái thái, không có nhiều như vậy thời gian tới trang điểm đi. Quý thanh ảnh bỗng chốc cười, toàn chức thái thái đầu tiên, cũng là một vị nữ tính. Nàng nói, không phải làm toàn chức thái thái, liền phải từ bỏ sở hữu. Tôn nghi ra cắn chặt rằng, nhưng giống nhau toàn chức thái thái, trên cơ bản đều không ra khỏi cửa. Ở nhà kỳ thật càng thích hợp hưu nhàn rộng thùng thình quần áo ở nhà. Quý thanh ảnh cũng không tán thành cái này quan điểm. Ta không cảm thấy. Nàng rôi tay chỉ chỉ, kỳ thật có thể phỏng vấn một chút chúng ta người mâu thái thái, xem các nàng là cái gì ý tưởng. Một khắc giám khảo gật đầu, không sai, ở đây thái thái nói một câu, nếu có như vậy thoải mái lại xinh đẹp sần sám, các người sẽ mua sao? Sẽ. Có một người đứng dậy, ta tương đối ái mỹ. Ở nhà cũng sẽ trang điểm xinh đẹp, nhưng có chút quần áo xác thật sẽ chói buộc, không lưng đi đường không có phương tiện, nhưng này thân sơn sám, ta thực thích. Một người khác cũng nói, ta cũng sẽ mua. Nàng cười nói, nói cái thực hiện thực sự, lão công đi ra ngoài đi làm, mỗi ngày nhìn thấy đều là trang điểm ngăn nắp xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi, về nhà nhìn đến ăn mặc tùy ý cùng bác gái giống nhau thái thái, tổng hội có điểm tâm tư khác, là cái thực hiện thực vấn đề. Tuy rằng nói xinh đẹp đẹp không thể đương cơm ăn, nam nhân cũng không thể dùng loại lý do này làm có tâm tư lấy cớ. Nhưng thật sự, không có người sẽ không thích chính mình thái thái xinh đẹp sạch sẽ. Tan tầm sau về đến nhà, nhìn đến tinh thần no đủ thái thái, tâm tình đều sẽ hảo rất nhiều. Đương nhiên, không hoàn toàn là vì lấy lòng nam nhân. Càng quan trọng là vì chính mình, không có nữ nhân không yêu Mỹ. Mỗi người đều hy vọng chính mình xinh đẹp một chút, càng đẹp mắt một chút. Đây là thực bình thường, toàn chức thái thái cũng giống nhau. Các nàng cũng muốn đẹp, là cái loại này không tiêu phí quá nhiều thời gian, là có thể làm chính mình rực rỡ hẳn lên cảm giác. Mà quần áo, là nhanh nhất lối tắt. Từ khách sạn ra tới, sau giờ ngọ dương quang rất lớn, quý thanh ảnh nửa híp mắt ngắm nhìn, tâm tình thực hảo. Tôn nghi ra vừa đi ra tới, nhìn đến đó là nàng đứng ở dưới ánh mặt trời hình ảnh, chân dài eo nhỏ, ngũ quan minh diễm nàng đốn hạ có loại nói không nên lời ghen ghét tâm lý lan tràn quý thanh ảnh quý thanh ảnh liếc nàng mắt còn có việc tôn nghi ra nghiến răng đi ngang qua nàng thời điểm nói câu ngươi đừng quá đắc ý lúc này mới đợt thứ hai quý thanh ảnh trần tân ngữ nhận được quý thanh ảnh thời điểm trước tiên nào tới a a a a a có phải hay không lấy thưởng quý thanh ảnh bật cười duỗi tay vô vô nàng phía sau lưng là ngươi trước đi xuống quá nặng trần tân ngữ trắng nàng mắt đệ nhất danh ân quý thanh ảnh cười cười lên xe tựa lưng vào ghế ngồi nói đã lâu không lấy thưởng còn rất vui vẻ trần tân ngữ trên mặt cười áp không được nhịn không được nói đúng vậy ta đã lâu không thấy được ngươi trên mặt có loại này cười quý thanh ảnh ngẩn ra sờ sờ chính mình mặt có sao có trần tân ngữ thực nghiêm túc nói ngươi nói đến phó bác sĩ thời điểm cũng sẽ cười Nhưng cái loại này cười cùng loại này bất đồng. Hai loại cảm giác, là không giống nhau. Quý thanh ảnh đối lấy thưởng xem đến không nặng, nhưng nàng cũng khát vọng đi càng ngày càng xa, làm càng nhiều người nhìn đến nàng thiết kế, nhìn đến xinh đẹp sườn sám. Quý thanh ảnh con con ngôi, quay đầu xem nàng, cảm ơn. Nếu không phải nàng bức chính mình một phen, nàng hiện tại còn ở chính mình thể xác. Khách khí. Trần Tân Ngữ giơ giơ lên mi, hiện tại đi đâu? Trở về ngủ một giấc, buổi tối đi ra ngoài ăn cơm. Hảo A. Quý thanh ảnh cúi đầu, tưởng cấp phó ngôn trí phát tin tức, nhưng lại cảm thấy chính mình như vậy có phải hay không quá cấp bách một chút. Trước khi đi một đêm, nàng nói cho phó ngôn trí gửi tin tức đánh video. Kết quả khen ngược, mấy ngày nay vội đến liền thượng nút cờ thời gian đều không có, tin tức tự nhiên không phát. Quý thanh ảnh không biết chính là. Nàng mấy ngày không xuất hiện, bệnh viện lại có tân phiên bản các đồng sự liên tục 3 ngày nhìn đến phó nôn trí xuất hiện ở nhà ăn sau, sôi nổi thở dài. lại có người bị cự tuyệt đến không tới bệnh viện truy người đâu. lâm hạo nhiên tự nhiên cũng nghe tới rồi việc này, thừa dịp giữa trưa cùng phó nôn trí cùng nhau ăn cơm, hắn còn cố ý lại đây treo chọc vài câu. quý mỹ nhân từ bỏ. phó nôn trí không tiếp lời. lâm hạo nhiên cười nhạo thanh, nhìn hắn nói, ngươi có phải hay không cũng nên chủ động chủ động. phó nôn trí liếc hắn mắt câm miệng, lâm hạo nhiên càng không. hắn nhìn phó ngôn trí biểu tình, duỗi tay vô vô hắn bả vai nói, đừng tiếc nuối. dù sao ngươi đời này chính là đương hòa thượng, quý mỹ nhân sớm buông tay tốt nhất. nàng như vậy đại mỹ nhân, không nên cùng một cái hòa thượng ở bên nhau. tiếng nói vừa dứt, phó ngôn trí di động tiếng chuông vang lên. hắn lấy ra di động, lâm hạo nhiên thâm trường đầu nhìn mắt, ở nhìn đến điện báo biểu hiện sau, hắn mí mắt chịu chịu, đây là phó ngôn trí không để ý đến hắn chuyển được điện thoại uy hắn thanh âm như cũ thanh lãnh nhưng lại mang theo điểm không giống nhau hương vị quý thanh ảnh dựa vào cửa sổ xe ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh phó ngôn trí ân hắn ứng thanh thấp giọng hỏi kết thúc đúng vậy quý thanh ảnh cười cười ngươi ở nghỉ ngơi không phải hắn đốn hạ thấp giọng nói nhà ăn nán cơm quý thanh ảnh na thanh Nhỏ giọng nói, ta còn không có ăn đâu. Phó ngôn trí ngẩn ra. Hắn còn chưa nói lời nói, quý thanh ảnh liền trước cách ra đề tài, ngươi hôm nay vài giờ tan tầm. Không có đột phát tình huống nói, 6 giờ. Quý thanh ảnh gật đầu, Nga. Nàng nói, ta hiện tại về nhà, ngươi như thế nào đều không hỏi xem ta thi đấu kết quả. Phó ngôn trí nhứng mẩy, thanh âm như là hàm cười, kết quả là cái gì? Quý thanh ảnh. Ngươi đoán. Phó ngôn chí không lên tiếng. Quý thanh ảnh sợ liêu quá mức, trong mắt xoay chuyển nói, có người cổ vũ thêm thành, ta thuận lợi thăng cấp. Phó ngôn chí cứng họng thất ngữ, chúc mừng. Kia. Quý thanh ảnh lời nói đến bên miệng dạo qua một vòng, mơ hồ không do nói. Thi đấu trước có cổ vũ, thăng cấp sau có khen thưởng sao? Quý thanh ảnh sát sát thật thật có điểm được một tức lại muốn tiến một thước. Nhưng loại này được một tức lại muốn tiến một thước, nàng cảm thấy là phó ngôn chí rung túng nàng có thể cảm giác ra tới phó ngôn trí đối nàng giống như có điểm thích tuy rằng loại này thích còn không đủ để làm cho bọn họ ở bên nhau hoặc là như thế nào nhưng ít ra là cho phép nàng chậm rãi tới gần chẳng qua cái kia kích cỡ quý thanh ảnh không quá xác định chính mình có thể hay không nắm chắc được hỏi xong sau nàng có một đinh điểm thấp thỏm muốn sờ đầu sát, còn muốn thưởng quả nhiên là cái lòng tham nữ nhân phó ngôn trí tĩnh một hồi Nhàn nhạt hỏi, muốn cái gì? Quý thanh ảnh mắt nháy mắt sáng. Cái gì đều có thể. Phó ngôn trí, quý thanh ảnh. Quý thanh ảnh hiểu rõ, thu liễm một chút chính mình tâm tư. Ta đây ngấm lại lại nói cho ngươi. Ân. Kêu treo, ta về nhà ngủ. Hảo. Treo điện thoại sau, Trần tân ngữ không thể tin tưởng mà xem nàng. Ngươi cùng phó bác sĩ, hiện tại đã phát triển đến này một bước. Quý thanh ảnh A Thanh, nào một bước trần tân ngữ người nói đi nàng quả nhiên xem thường chính mình bạn tốt quý thanh ảnh cầm di động xoay chuyển con môi cười là phó ngôn chí người hảo trần tân ngữ nhìn trên mặt nàng cười mặt vô biểu tình phản bác không là ngươi ngưu bức nhà ăn bởi vì tiếp điện thoại duyên cớ phó ngôn chí chậm trễ điểm thời gian ăn cơm buông di động hắn liếc mắt đối diện người ngươi như thế nào còn chưa đi dựa theo bọn họ bình thường tốc độ lâm hạo nhiên hẳn là cơm nước xong rời đi nghe được hắn dò hỏi lâm hạo nhiên mới lấy lại tinh thần hắn môi mấp máy chỉ chỉ phó ngôn trí ngươi cái gì phó ngôn trí cúi đầu ăn cơm không quá phản ứng hắn lâm hạo nhiên hít sâu một chút nghiến răng hỏi ngươi cùng quý mỹ nhân hiện tại đã như vậy phó ngôn trí cầm chiếc đũa tay một đốn ngước mắt xem hắn loại nào lâm hạo nhiên hắn ngạnh hạ vô ngữ nói Chính người rõ ràng. Phó ngôn trí không tiếp lời. Cơm nước xong sau. Phó ngôn trí trở về phòng, từ thành lễ còn bên ngoài học tập không trở về. Hắn nhìn sẽ trường hợp, lúc này mới vén rèm lên tính toán nghỉ ngơi một hồi. Mấy ngày nay bận quá, phó ngôn trí không đi trên cái giường nhỏ ngủ quá, từ quý thanh ảnh ngày đó rời đi sau, trên cái giường nhỏ sở hữu cũng chưa người đậm quá, chân điệp đặt ở đầu giường, sạch sẽ ngăn nắp, mới vừa nằm xuống. Quanh hơi thở một cổ nhàn nhạt mùi hương quanh quần khai. hắn mỹ mắt khép lại, đột nhiên nghĩ tới ngày đó hình ảnh. Phó ngôn trí hơi dừng lại, không tiếng động mà thở dài. Về đến nhà ngủ một giấc. Quý thanh ảnh cũng tinh thần không ít, nàng nhìn mắt di động, trần tân ngữ một giờ trước cho nàng để lại tin tức, nói công ty lâm thời có việc, đến đi tham gia một cái hoạt động. Hai người chúc mừng ngâm nước nóng. Quý thanh ảnh trở về cái tin tức, lúc này mới đi xuống thiên. Nàng nhìn chằm chằm phó ngôn trí hẹ chặt chân dung nhìn sẽ, chọc khai phá cái biểu tình bao qua đi. Quý thanh ảnh, mạo phao gì gờ. Nàng không nghĩ tới chính là, hắn thực mau mà tin tức trở về. Phó ngôn trí, tỉnh. Quý thanh ảnh, đối, ngươi tan tầm. Phó ngôn trí, ân. Phó ngôn trí cởi áo bờ lạc trắng, tính toán rời đi. Hắn lấy di động, mới vừa đi đi ra ngoài, bên ngoài liền chuyển đến quen thuộc thanh âm phó bác sĩ phó ngôn trí quay đầu nhìn về phía người tới tô huyền oánh mỉm cười nhìn hắn thiện thanh nói tan tầm phó ngôn trí điểm phía dưới có chuyện gì tô huyền oánh mí môi nói gần nhất có một bộ không tồi điện ảnh chiếu muốn hay không một nàng lời nói còn chưa nói xong phó ngôn trí di động tiếng chuông vang lên hắn nhìn mắt thấp giọng nói xin lỗi tô huyền oánh xua xua tay ngươi tiếp đi uy Phó ngôn trí, ngươi còn ở vội sao? Phó ngôn trí ứng thanh, không có, như thế nào? Quý thanh ảnh nga thanh, ta cho ngươi đã phát vài điều tin tức ngươi cũng không hồi, ta còn tưởng rằng ngươi lại vội đi. Phó ngôn trí hơi giật mình, đốn hạ hỏi, phát cái gì? Quý thanh ảnh nằm ở trên giường, chấp chấp mắt nói, hỏi ngươi buổi tối có ước sao? Phó ngôn trí một đốn, sau đó đâu? Quý thanh ảnh một chút cũng không hàm súc nói, nếu là không ước nói. Cùng nhau ăn cơm. Phó ngôn trí không lên tiếng. Hắn đột nhiên nghĩ tới giữa trưa quý thanh ảnh cho hắn phát tin tức, nói buổi tối cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm. Người bằng hữu đâu? Tân ngữ A. Quý thanh ảnh thở dài, nàng công ty có việc tăng ca đi. Nàng ủy khuất ba ba nói, nếu là phó bác sĩ cũng có ước nói, ta đây liền một người ăn cơm đi. Không biết là lấy thưởng duyên cớ vẫn là tỉnh ngủ tâm tình hảo, quý thanh ảnh này sẽ nhiều điểm đầu tâm tư của hắn phó ngôn trí nghe nàng thanh âm đống chốc cười chỉ là ăn cơm kia bằng không quý thanh ảnh tạm dừng hạ ngươi muốn đêm nay cho ta khen thưởng sao phó ngôn trí treo nga kia ăn không ăn cơm Ngươi tuyển nhà ăn treo điện thoại phó ngôn trí nhìn về phía bên cạnh còn đứng người ngươi vừa mới nói cái gì tô huyền ánh sắc mặt mắt thường có thể thấy được khó coi cắn cắn môi nói không có việc gì ngươi buổi tối có ước Phó ngôn trí điểm phía dưới, không có gì trước đó đi rồi. Hảo. mươi 26. Đầu hạ 6 giờ, bên ngoài thiên còn rất sáng. Mặt trời lặn ánh chiều tà nghiêng nghiêng ảnh ngược ở trong hồ nước, sóng nước lóng lánh mặt hồ nhiễm màu đỏ cam điều, giống thẹn thùng thiếu nữ. Ở phó ngôn trí làm nàng tuyển nhà ăn sau, quý thanh ảnh liền bỏ dậy thu thập chính mình. Nàng cũng ái Mỹ. Hung chi là cùng thích người ra tới. Tự nhiên muốn đem xinh đẹp nhất một mặt triển lãm ra tới. Đắp mặt nạ, làm hộ ra, vẽ một cái trang điểm nhẹ, quý thanh ảnh nhìn trong gương gương mặt kia. Rồi tay vô vô đống hồng hai má, mới từ phòng để quần áo đi ra ngoài. Nàng mới vừa thu thập hảo, phó ngôn trí liền đến dưới lầu. Quý thanh ảnh thay đổi quần áo đi ra ngoài. Vừa đến tiểu khu cửa, nàng liền thấy được quen thuộc xe cùng quen thuộc người. Phó ngôn trí không ở trong xe nghỉ ngơi, hắn dựa vào xe bên. Đang túi đầu nhìn di động. Quý thanh ảnh cũng không tiêu người, phóng nhẹ bước chân đến gần. Ở sắp tiếp cận chờ, phó ngôn trí đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng nàng này nhìn qua. hắn mắt thâm thúy, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn nàng. Hai người tầm mắt giao hội, nàng nhấp môi dưới, mặc danh cảm thấy phó ngôn trí ánh mắt, giống như thoáng, có điểm ngoài ý muốn. Chờ thật lâu sao. Quý thanh ảnh chủ động mở ra đề tài. Phó ngôn trí liếm mắt, ánh mắt đình trệ ở trên mặt nàng. Quý thanh ảnh lớn lên xinh đẹp, vẫn là thiên sinh lệ chất cái loại này, băng cơ ngọc cốt. Ngũ quan tinh xảo, hồ ly mắt cùng trứng ngống mặt kết hợp, làm người tưởng bỏ qua điều khó. Nàng không hóa trang thời điểm, nhìn qua sẽ điệu thấp thuần nhã một chút. Thượng trang sau, lại là không giống nhau cảm giác. Nhìn qua thuần nhã, nhưng lại có loại tươi đẹp trương dương cảm giác, nùng trang diễm chất, làm người vô pháp bỏ qua. Mặc dù an an tĩnh tĩnh mà đứng ở nơi đó. Cũng sẽ làm người đem ánh mắt đầu ở trên người nàng. Phó ngôn trí hơi dừng lại, nghe nàng thanh âm hoàn hồn. Không có. Hắn rũ mắt thấy nàng, tuyển hảo nhà ăn. Quý thanh ảnh gật đầu, nhìn hắn, chúng ta đi tiệm cơm tây đi. Phó ngôn trí gật đầu, đi thôi. Lên xe sau. Quý thanh ảnh nghĩ phó ngôn trí vừa mới xem chính mình ánh mắt, lén lút mà nhìn mắt bên phải gương. Con hảo. Trên mặt giống như cái gì đều không có. Trăng cũng không tốn. Nhưng vì cái gì phó ngôn trí nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu. Quý thanh ảnh trộm mà liếc hướng bên cạnh người, muốn nói lại thôi mà. Phó ngôn trí. Phó ngôn trí ghé mắt xem nàng. Quý thanh ảnh quay đầu xem hắn, ta trên mặt có cái gì sao. Phó ngôn trí nhìn quét mắt, không có. a không có a Quý thanh ảnh hơi mang tiếc nối nói, ta còn tưởng rằng có đâu. Phó ngôn trí không rõ nguyên do xem nàng. Đối thượng hắn cặp kia thâm thúy con ngươi, quý thanh ảnh mặt mày doanh doanh cười nói, không có mỹ mạo sao. Phó ngôn trí bị nàng lời nói nghẹn lại. Nhìn bên cạnh người phản ứng, quý thanh ảnh biết chính mình phỏng đoán là đúng. Nàng cười khanh khách nói, bằng không, ngươi vừa mới thấy thế nào thất thần. Không phải câu nghi vấn, là khẳng định câu. Nàng vừa mới là trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây sau, quý thanh ảnh thực chắc chắn. Hắn là xem thất thần. Đến này sẽ, quý thanh ảnh đột nhiên có điểm tưởng cảm tạ ba mẹ cho nàng này phó diện mạo. Tuy rằng trước kia cho nàng thêm không ít bối rối, nhưng này sẽ đối phó ngôn trí hữu dụng, vậy vậy là đủ rồi. Phó ngôn trí không nói tiếp. Quý thanh ảnh cũng không hề truy vấn, tâm tình tốt lắm quay đầu xem ngoài cửa sổ. Nàng không chú ý tới chính là, bên cạnh người vành hai. Lén lút đỏ. Quý thanh ảnh muốn đi nhà ăn, là một nhà võng hồng đánh tạp cửa hàng. Nhà ăn trung tâm thành phố một đống đại lâu vườn hoa sân thượng, ra bên ngoài xem có thể đem cả tòa thành thị quan sát. Cảnh đêm phi thường xinh đẹp. Thời gian làm việc duyên cớ, quý thanh ảnh trước tiên đính tới rồi vị trí. Hai người vị trí tới gần bên cửa sổ, cảnh vật chung quanh ưu nhà an tĩnh, thực thích hợp tình lưu hẹn hò. Hai người đến thời điểm, nhà ăn đúng là náo nhiệt thời điểm. Nhà ăn trang hoàng cao nhã, trên bàn thả một đoá hồng nhạt hoa hồng, ở giữa có người đang khải đàn. Làn điệu thư hoán mê người, làm người say mê. Điểm hào cơm. Quý thanh ảnh quay đầu xem ngoài cửa sổ, đêm dần dần thâm. Bên ngoài đèn đường liên tiếp sáng lên, nối thành một mảnh. Chót vót cao lầu cùng ven đường cửa hàng, cũng tất cả đều bị thắp sáng. Giống lộng lấy ngân hà, thật xinh đẹp. Nàng nhìn chằm chằm nhìn sẽ, ngước mắt nhìn về phía đối diện an tính người. Nhận thấy được nàng ánh mắt, phó ngôn trí dương mắt nhìn qua. Quý thanh ảnh vừa định muốn mở miệng. Sau lưng chuyển đến một đôi tình lữ nói chuyện với nhau thanh. Ăn xong đi quán ba sao. Có tân khai quán ba. Có một cái, ta buổi sáng soát thầy bộ thấy. Hành. Hai người nói chuyện thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể làm cho bọn họ nghe thấy. Quý thanh ảnh mắt sáng rực lên, ngước mắt nhìn về phía phó ngôn trí. Ngươi ngày mai đi làm sao? Phó ngôn trí liếc nàng mắt, ân. Hắn không phải không thấy hiểu quý thanh ảnh trong ánh mắt khát vọng. Nhưng quán ba, hắn ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng mắt, quán ba quá náo loạn. Quý thanh ảnh nga thanh, có điểm không mấy vui vẻ. Hào đi, nàng nghĩ nghĩ nói, ta đây hiện tại có thể uống rượu sao? Phó ngôn trí, quý thanh ảnh nhìn mắt thực đơn, điểm một ly bạch rượu nho, số độ không cao. Nàng thực thích uống rượu, thói quen cho phép, ngẫu nhiên còn muốn uống điểm rượu vang đỏ mới có thể đi vào giấc ngủ. Phó ngôn trí trên cơ bản không chạm vào rượu càng đừng nói trễ chút muốn lái xe không một hồi nhân viên tạp vụ đưa cơm lại đây quý thanh ảnh nhìn trước mặt đồ ăn bãi bàn tinh xảo nhìn qua phi thường không tồi rượu đi lên thời điểm quý thanh ảnh nhấp khẩu hương vị phi thường hảo nàng lại đi theo uống lên hai khẩu cũng không đi xem phó ngôn trí thần sắc tinh tế phẩm vị sau quý thanh ảnh lợi bình nhà bọn họ rượu cũng không tệ lắm phó ngôn trí không hé răng hắn du mắt ở thiết bỏ biết tết quý thanh ảnh ngước mắt đi xem hắn động tác ưu nhã gần là thiết bò bít tết mà thôi hắn như là ở làm tác phẩm nghệ thuật giống nhau đại khái là cùng chức nghiệp có quan hệ phó bác sĩ phó ngôn trí liếc nàng mắt quý thanh ảnh chỉ chỉ nói bò bít tết nhìn qua thực hảo thiết ngươi thiết thật xinh đẹp phó ngôn trí ân thanh còn có đâu quý thanh ảnh sửng sốt cái gì phó ngôn trí nhàn nhạt xem nàng mắt ngữ khí bình tĩnh nói như thế nào không tiếp tục khen quý thanh ảnh có cảm giác được một đinh điểm xấu hổ nhưng thật mau nàng điều chỉnh tốt tâm thái nàng đôi mắt cong cong cười nói nguyên lai like ngươi thích ta khen người a nói xong nàng cũng không đợi phó ngôn trí đáp lại nói thẳng ta đây khen nga phó ngôn trí hắn cũng không phải cái kia ý tứ quý thanh ảnh nghĩ nghĩ tổng cảm thấy suốt đời sở học văn hóa tri thức đều phải dùng phó ngôn trí trên người nàng chỉ chỉ nói Ta vừa mới có câu nói nói sai rồi. Không phải bò Bít Tết hảo thiết, là bởi vì đó là ngươi thiết, bò Bít Tết mới nhìn qua hảo thiết. Phó ngôn chí tay run lên. Bò Bít Tết thiết hỏi. Quý Thanh ảnh làm như không thấy được hắn đồ ăn, tiếp tục nói, "Tay của ngươi, so sở hữu bác sĩ khoa ngoại tay đều phải đẹp, ngươi biết vì cái gì sao?" Nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Phó ngôn chí thần sắc, từng câu từng chữ nói, bởi vì đó là ngươi tay. Mấy câu nói đó Thâu nghe giống như không khác biệt. Nhưng tinh tế phẩm vị, lại có thể cảm nhận được trong đó rượu thú. Phó ngôn chí còn không có làm ra mặt khác phản ứng. Sau lưng kia một bản tiểu tình lưỡi trước có kịch liệt hưởng ứng. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, nhà người khác bạn gái như thế nào khen bạn trai. Vậy ngươi cũng muốn lớn lên có nhân gia xoái ta mới có thể như vậy khen A. Quý thanh ảnh cũng không dự đoán được mặt sau hai người sẽ nghe được chính mình nói, nàng có một tia hơi quẫn. Nhưng phó ngôn trí đã khôi phục bình tĩnh thần thái. Giống cái gì cũng không nghe thấy giống nhau. Quý thanh ảnh nhấp môi dưới, cảm thấy chính mình không thể nhận túng. Nàng ra vẻ bình tĩnh, còn muốn ta khen sao. Phó ngôn trí. Không cần. Trước mặt hắn bỏ bít tết đã thiết hảo, hắn cầm lấy, nhìn về phía quý thanh ảnh, trước mặt cho ta. ân. Quý thanh ảnh còn không có phản ứng lại đây, phó ngôn trí đã đứng dậy. Rồi tay đem nàng trước mặt không thiết bỏ bít tết bưng lên, cho nàng thay hắn cắt xong rồi. Nàng ngẩng ra, rũ mắt nhìn trước mặt thiết đều đều bò bít tết, không tiếng động cười. Cảm ơn. Phó ngôn trí xem nàng mắt, thấp giọng nói, ăn đi. Có phó ngôn trí thân thủ thiết bò bít tết, quý thanh ảnh cũng không miệng nói chuyện. Nàng tinh tế nhóm nháp, tổng cảm thấy này phân bò bít tết, so nàng trước kia ăn qua sở hữu đều phải ăn ngon. Âm nhạc chạy xôi. Hai người xa và ở cái này làm người thoải mái trong hoàn cảnh, lặng yên không một tiếng động mà kéo gần lại khoảng cách. An xong. Thời gian còn sớm. Quý thanh ảnh không dự đoán được chính là, bọn họ sẽ cùng mặt sau kia một bản tình lữ cùng nhau rời đi. Ở trong thang máy gặp được. Bốn người mặc danh đối nhìn mắt. Quý thanh ảnh hậu biết sau giác nghĩ tới vừa mới nói ra những lời này đó, nàng chú ý tới kia hai người ánh mắt, theo bản năng hướng phó ngôn trí bên cạnh trốn. Nàng ở phó ngôn trí trước mặt như thế nào ra mặt dạy đều không có việc gì. Nhưng ở người xa lạ nơi đó, nàng vẫn là rất tưởng bảo trì cùng bề ngoài nhất trí ôn nhu hình tượng. Đương nhiên, càng chủ yếu là... Thẹn thùng. Lại ra mặt dạy, nàng cũng là một nữ hải tử. Phó ngôn trí bắt đầu đang xem di động. Nhận thấy được nàng động tác sau, hắn nâng nâng mắt, dịch đặt chân. Quý thanh ảnh ngần ra. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn để lại cho chính mình phía sau lưng, phó ngôn trí bối thực khoan, bởi vì thiển sắc áo sơ mi duyên cớ, nàng giống như có thể xuyên thấu quần áo thấy do hắn phía sau lưng cơ bắp đường cong. Hắn chạm thức thẳng, hư hư mà chặn những người khác ánh mắt, đem nàng giấu ở bên trong. Loại này không gian, chỉ có thể dung hạ nàng một người. Bất chi bất giác chung, nàng tìm được rồi nàng thích cảm giác an toàn. Nàng nhìn gần trong gang tức phía sau lưng. Cửa thang máy nhất khai nhất hợp thời điểm, có người từ bên ngoài tiến vào, mang theo một trận gió. Nàng nghe thấy được nam nhân trên người hương vị. Cái loại này cao cấp tuyết tùng cùng nước sắt trùng hương vị kết hợp thể, làm nàng thích lại trầm mê. Nhưng bởi vì hai người còn có điểm tiểu khoảng cách nguyên nhân, nghe không như vậy rõ ràng. Đại khái là phong bế không gian cho phép. Lại có lẽ là vừa rồi uống lên chút rượu duyên cớ, quý thanh ảnh theo bản năng mà đi phía trước lại gần một chút. Nàng duỗi trường cổ, động tác thông thả mà, ngửi ngửi, chóc mũi cọ đến phó ngôn trí áo sơ mi. Nàng tim đập như nổi trống, thật cẩn thận quan sát đến phó ngôn trí phản ứng. Hắn như là không có phát hiện giống nhau. Lần này, càng làm cho quý thanh ảnh lá gan lớn lên. Nàng có điểm tham luyến, thậm chí muốn càng tới gần hắn, đi nghe kia làm nàng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp dùng ngôn ngữ chính xác hình dung ra tới hương vị. Phó ngôn trí không phải không chú ý tới nàng động tác nhỏ. Chỉ là hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản, thậm chí cũng chưa biện pháp đi phía trước hoạt động thân hình. Chỉ là hai người từ cao tầng xuống lầu, hơn 40 tầng thang máy muốn quá, trong lúc còn đứt quán có người ra vào. Thời gian không mau nhưng cũng không chậm. Thang máy người nhiều. Nàng giấu ở phía sau, hắn đột nhiên động tất nhiên sẽ khiến cho người khác chú ý. Phó ngôn trí nhận thức nàng thời gian dài như vậy. So sánh mà nói, cũng coi như sở thấu nàng tính cách. Đối mặt chính mình thời điểm, nhìn như lớn mật trưng dương, nhưng thực tế thượng yếu ớt lại mẫn cảm, thậm chí thẹn thùng. Mà đối những người khác, quý thanh ảnh lại là ôn nhu đạm nhiên cá tính. Nàng chốc mũi cọ đến phía sau lưng thời điểm, phó ngôn trí thân mình cứng đờ. Hắn mân khẩn ngôi, không ra tiếng. Hắn cho rằng, nàng sẽ dừng lại. Nhưng không nghĩ tới, quý thanh ảnh lại đi phía trước đến gần rồi một chút cách đơn bà cáo sơ mi hắn có thể cảm nhận được nàng hô hấp thổ lộ ở phía sau bối da thịt một loại khó có thể miêu tả tê dại cảm chỉ một thoáng lan tràn khai rồi sau đó quý thanh ảnh phát hiện chính mình thủ đoạn bị người bắt được nàng ngẩn ra túi đầu đi xem nam nhân ấm áp lòng bàn tay chính nắm nàng nhỏ bé yêu ớt thủ đoạn hắn lòng bàn tay giống như có hãn ướt át nhuận nàng chấp chấp mắt ngước mắt xem hắn làm sao vậy tiếng nói vừa dứt Thang máy tới rồi lầu một. Những người khác sôi nổi đi ra ngoài, bọn họ muốn đi phụ lầu một. Thang máy không xuống dưới. Phó ngôn trí bung ra tay nàng, hướng bên cạnh đứng. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn nàng, rất là ý vị thâm trường. Ngươi vừa mới, đang làm cái gì? Quý thanh ảnh cảm giác được, chính mình mặt giống như nhiệt. Nàng hô hấp cứng lại, nhẹ nhàng mà chớp chớp mắt, cái gì? Nàng nói, ta vừa mới có điểm mệt nhọc. Muốn tìm cái chống đỡ điểm Không chờ phó nôn trí phản ứng Quý thanh ảnh trước rôi tay chỉ chỉ hắn Chiếm trước tiên cơ Phó bác sĩ Nàng kinh ngạc nói Người lô thai như thế nào đỏ Nói xong Quý thanh phan điện ảnh mang hỏi Vừa mới thang máy thực nhật sao Phó nôn trí Nói cái gì đều làm nàng nói xong Hắn lại tiếp tục theo đuổi không bỏ Giống như còn là chính mình không đúng rồi Không biết từ khi nào bắt đầu Phó ngôn trí đôi quý thanh ảnh loại này trả đũa hành vi, đã thói quen. Thậm chí ở nàng ngữ ra kinh người thời điểm, cũng không như vậy cảm thấy kinh ngạc. Hắn đồng mắt sâu thẳm mà nhìn nàng một lát, đông chốc cười, không có việc gì. Quý thanh ảnh sửng sốt, Không thể hiểu được mà, phó ngôn trí cái này phản ứng làm nàng bất an. Nếu phó ngôn trí tiếp tục hỏi đi xuống, nàng ngược lại có thể tiếp tục giả ngu. Nhưng hắn chuyển biến thái độ, quý thanh ảnh còn dễ dàng thấp thỏng tổng cảm thấy hắn sẽ tìm cơ hội ám chọc chọc đem nàng cố ý vì này này đó toàn cho nàng còn trở về tuy rằng nàng cũng không cho rằng phó ngôn trí là cái mang thù người nay lén lút sự bị tách ra sau quý thanh ảnh vẫn là có điểm chỗ dạ. lên xe sau nàng ánh mắt lung tung hoảng nói không nên lời khẩn trương bãi đỗ xe thử can tĩnh ngẫu nhiên có đèn xe hiện lên thực mau lại biến mất không thấy một hồi lâu sau quý thanh ảnh phục hồi tinh thần lại. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh người, còn không đi sao. Phó ngôn trí ghé mắt nhìn nàng giây lát. Quý thanh ảnh chú ý hắn ánh mắt, theo bản năng sờ sờ mặt, ta trên mặt có cái gì? Phó ngôn trí không nói chuyện. Đông dưng, quý thanh ảnh thân mình cứng đờ. Phó ngôn trí hướng nàng bên này nhích lại gần, nam nhân hô hấp từ trên mặt nàng xét qua, mang theo điểm tê tê dại dại cảm giác. Trên người hắn hương vị, lại lần nữa cường thế chui vào chốt núi quý thanh ảnh thân mình căng chặt một cử động cũng không dám liền hô hấp đều như là bị điểm nút tạm dừng giống nhau nàng long mi run rẩy vừa định hỏi hắn muốn làm cái gì phó ngôn chí như là nhận thấy được nàng phản ứng ý vị không rõ mà cười thanh rồi sau đó hắn xả qua nàng bên cạnh đai an toàn khấu thượng tiếng vang thanh thúy, lôi trở lại nàng thả bay suy nghĩ quý thanh ảnh đột nhiên chớp mắt đi xem Phó ngôn trí đã thẳng tóc mà ngồi trở lại ghế điều khiển. Hắn không lại xem nàng bên này, đánh xe rời đi. Đến ra bãi đỗ xe môn phiệt thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, hai người ánh mắt tương tiếp. Hắn ánh mắt dừng ở nàng hai má, nhàn nhạt nói, thực nhiệt. Quý thanh ảnh trước mắt, động tác thông thả mà lắc lắc đầu, còn hảo. Phải không? Phó ngôn trí ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhìn thẳng phía trước không nhanh không chậm rơi xuống một câu, ngươi mặt thực hồng. Quý thanh ảnh. Nàng còn không có tới kịp mở miệng, phó ngôn trí đột nhiên hỏi, vừa mới. Hắn cố ý tạm dừng hạ, giống tự cấp nàng thời gian phản ứng. Suy nghĩ cái gì? mươi 27. Nếu nói, phó ngôn trí không phải cố ý, kia hắn liền nhất định là cố ý. Người này thật sự quá xấu rồi. Nàng quay đầu xem hắn, bất chấp tất cả nói, ta suy nghĩ. Trên người của ngươi hương vị khá tốt nghe. Bên trong xe an tĩnh sẽ. Quý thanh ảnh thẳng lăng lăng nhìn hắn, ngươi như thế nào không nói lời nào. Phó ngôn trí, nói cái gì? Quý thanh ảnh đắc y cong cong môi quay đầu nhìn về phía nơi khác, nói. Nàng kỳ thật tưởng nói tiếp tục liêu trên người hắn hương vị việc này, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không thích hợp. Quá ái mội. Quý thanh ảnh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đèn nê quang, nhẹ giọng hỏi, kế tiếp đi làm gì? Phó ngôn trí ứng thanh, còn muốn đi nào? Quý thanh ảnh nhìn thời gian, thấp giọng nói, ngươi muốn sớm một chút trở về nghỉ ngơi sao? Không cần. Nghe vậy, quý thanh ảnh mắt sáng rực lên. Nàng suy nghĩ sẽ, một quay đầu liền thấy được đối diện thương trường đại màn hình quang ở truyền phát tin mô điện ảnh quảng cáo tuyên truyền. Ngươi có nghĩ? Đi xem điện ảnh. Phó ngôn trí theo nàng phương hướng nhìn mắt, ứng thanh, ân. Đinh hào xe hai người đi dạp chiếu phim dạp chiếu phim ở thương trường lầu sáu quý thanh ảnh cùng phó nôn trí qua đi thời điểm dạp chiếu phim cửa người không ít muốn nhìn cái gì hai người cũng chưa trước tiên mua phiếu quý thanh ảnh cúi đầu nhìn mắt tiểu trình tự giới thiệu ngẩng đầu xem hắn ngươi muốn nhìn gì đó tùy ngươi quý thanh ảnh rối rắm một chút tuyển cái gần nhất tiết mục phát sóng lấy lòng điện ảnh phiếu khoảng cách mở màn còn kém hai mươi phút Trung quanh nói chuyện với nhau thanh lọt vào thai. Quý thanh ảnh cùng phó ngôn trí đứng ở góc bên cạnh, nhưng không ngại ngại đại gia thường thường xem bọn hắn hai. Cũng may hai người đối loại này thiện y đánh giá đều thói quen, cũng không quá lớn cảm giác. An tĩnh sau khi bên thai chuyển đến thanh âm, có muốn ăn hay không điểm cái gì. Quý thanh ảnh ngước mắt đi xem, nghĩ nghĩ nói, muốn cái bắp rang đi. Còn muốn bình nước khoáng. Nói, nàng chỉ chỉ, ta đi cái toilet ân Chờ quý thanh ảnh từ toa lét ra tới thời điểm, phó ngôn trí chính cầm một ly bắp giang cùng hai bình nước khoáng rửa vào một bên trường thân mà đứng, cả người nhìn qua có loại nói không nên lời lười biếng. Cùng ở bệnh viện thời điểm trạng thái phi thường không giống nhau. Quý thanh ảnh giơ giơ lên mi, chậm gì gì đến gần. Còn chưa đi đến phó ngôn trí trước mặt, đột nhiên có hai cái trang điểm thời thượng xinh đẹp nữ nhân đi qua. Nàng nhóc mắt, ngừng lại. Phó ngôn trí không nhận thấy được nàng xuất hiện, đang cùng hai vị nữ sinh nói chuyện với nhau. Phó bác sĩ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Quý thanh ảnh nghe lời này, kéo kéo môi. Tới dạp chiếu phim còn có thể làm gì? Giây tiếp theo, nàng cảnh giác mà nhìn qua đi, kia hai người cùng phó ngôn trí, là cụ thức. Phó ngôn trí thần sắc nhàn nhạt mà, Thiện thanh nói, xem điện ảnh. Hai người sướng sốt, tựa hồ là có điểm ngoài ý muốn. Trong đó một cái trường thẳng phát nữ nhân cười cười, hỏi, một người sao? Không phải. Cùng bằng hữu. Phó ngôn trí gật đầu, có việc. Hai người liếc nhau, vừa định muốn lại nói điểm cái gì, phó ngôn trí đột nhiên quay đầu lại nhìn mắt. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hai người tầm mắt đụng phải. Không biết có phải hay không quý thanh ảnh nào rác, nàng mơ hồ nhìn đến. Phó ngôn trí giống như cười một cái. Theo sát, phó ngôn trí chiều trước mặt hai người gật đầu, xoay người hướng nàng bên này đã đi tới kia hai người cùng quý thanh ảnh đối diện mắt con ngươi tràn đầy ngoài ý mớn nhưng lại không trở lên trước bất quá quý thanh ảnh không nghĩ tới chính là bọn họ xem vẫn là cùng bộ điện ảnh kiểm phiếu tiến tràng thời điểm quý thanh ảnh đứng ở phó ngôn trí bên cạnh dôi tay đem bắp giang cầm lại đây nàng mặt vô biểu tình mà hướng trong miệng tắc hai viên bị nị tới rồi hào ngọn phó ngôn trí rũ mắt xem nàng Không thích. Quý thanh ảnh liếc án mắt, giống nhau. Nàng sắc thật không phải thực thích ăn bắp giang loại đồ vật này, ngọt độ giống nhau liền hảo, không cần quá mức. Phó ngôn trí không nhận thấy được nàng cảm xúc biến hóa, nhàn nhạt nói, đi vào uống nước. Ân, Đi vào nội tràng. Kia hai người vị trí, còn vừa lúc ở bọn họ bên cạnh. Quý thanh ảnh mới vừa ngồi xuống, liền nhìn đến kia hai người ở phó ngôn trí bên cạnh ngồi xuống. Nàng đột nhiên hối hận. Vì cái gì muốn tuyển trận này điện ảnh? Điện ảnh còn không có bắt đầu. Quý thanh ảnh trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm điểm cái gì. Ngược lại là kia hai người, ở cùng phó ngôn trí giao lưu. Trọng điểm là, liêu nội dung nàng nghe không hiểu. Tuy rằng mỗi cái tự đều biết là cái gì, nhưng tổ hợp ở bên nhau, giống như liền có chút khó khăn. Quý thanh ảnh thở dài, rất là bất đắc dĩ. Với lúc di động chấn động, là Trần Tân Ngữ phát tới tin tức. Trần Tân Ngữ, ta mới vừa kết thúc, còn đi chúc mừng sao. Quý Thanh Ảnh, ta cùng Phó Nôn Trí đang xem điện ảnh. Trần Tân Ngữ, Quý Thanh Ảnh, nhưng là... Có hai nữ sinh vẫn luôn ở cùng hắn nói chuyện, hơn nữa vẫn là nhận thức. Trần Tân Ngữ, xinh đẹp sao? Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ, xinh đẹp. Trần Tân Ngữ, vậy ngươi có thể đi theo cùng nhau cắm vào đề tài A. Quý Thanh Ảnh ủy khuất ba ba mà gõ tiếp theo câu. Bọn họ đang nói chuyên nghiệp thuật ngữ, giống như còn nói tới bệnh gì người. Đây là phó ngôn trí chuyên nghiệp, ta không thể đánh gãy. Mặc dù là tâm sinh bất mãn, nàng cũng sẽ không đi quấy rầy hắn chuyên nghiệp nội đề cập đến đồ vật. Nàng biết, đó là phó ngôn trí thích nhất nhất kính sợ. Trần Tân Ngữ, kia làm sao bây giờ? Quý thanh ảnh, ta xem điện ảnh đi. Trần Tân Ngữ, có thể, ngươi phải biết rằng phó ngôn trí đều có thể cùng ngươi cùng đi xem điện ảnh này một ván ngươi có hy vọng quý thanh ảnh nga lời tuy như thế nhưng như thế nào vẫn là có điểm không vui đâu nàng ngẩng đầu nhìn màn hình lớn suy nghĩ tung bay hướng trong miệng cuồng tắc bắp giang, trong miệng lại làm lại nị nhưng nàng không có gì cảm giác chính đi tới thần một bên truyền đến nam nhân thanh âm muốn hay không uống nước quý thanh ảnh sửng sốt ghé mắt xem hắn a Phó ngôn trí nhìn trên mặt nàng biểu tình, lặp lại một câu, uống nước. Muốn. Phó ngôn trí đem nước khoáng vặn ra, đưa cho nàng. Quý thanh ảnh nhấp hai khẩu, lúc này mới cảm thấy trong miệng ngọt nị cảm giác bị tách ra không ít, liên quan ngực buồn bực, giống như cũng tan điểm. Cảm ơn. Phó ngôn trí không nói chuyện, đem nước khoáng cái ninh trở về. Bên cạnh nữ nhân nhận thấy được bên này động tĩnh, cười cười nói, phó bác sĩ, vừa mới nhắc tới một cái. Xin lỗi. Phó ngôn trí thanh em vang lên, lãnh đạm đạm nói, chuyện khách hạng, tiếp theo kiểm tra bàn lại. Nữ nhân ngượng ngùng, cười gượng thanh, tốt. Quý thanh ảnh nghe, rũ môi chậm rãi hướng lên trên, kéo một cái nho nhỏ độ cung. Điện ảnh nhìn đến một nửa. Quý thanh ảnh đột nhiên tưởng tượng về đốt cờ. Nàng dôi tay, chọc chọc bên cạnh nhân thủ cánh tay. Phó ngôn trí sần mắt thấy lại đây. Quý thanh ảnh mím môi, có điểm ngượng ngùng, ta muốn đi toilet. Ân. Hắn không nghe rõ. Quý thanh ảnh một đốn, hướng hắn bên thai lại gần qua đi, nhỏ giọng nói, ta nói ta muốn đi toilet. Nàng ấm áp hô hấp rừng ở hắn bên thai, có loại nói không nên lời tê dại cảm. Phó ngôn trí hậu kết thong thả mà lan hạ, ứng thanh, muốn người bồi. Quý thanh ảnh. Không cần. Nàng đem trong tay bắp giang đưa cho hắn, nói, ta từ bên này ra. Không một hồi. Chờ quý thanh ảnh thượng xong toa lét trở về thời điểm, nàng phát hiện phó ngôn trí đổi vị trí. Nàng sứng sốt, nhìn mắt phó ngôn trí, lại nhìn mắt kia hai cái xa lạ nữ nhân, không lưng đi qua. Ngồi xuống sau, nàng cũng không có gì tâm tư xem địa ảnh. Nàng quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, thấp giọng hỏi, như thế nào đổi vị trí. Phó ngôn trí ân thanh, nhàn nhạt nói, chỗ đó tầm nhìn hảo. Quý thanh ảnh. Nàng nga thanh, lơ đãng quay đầu lụng phải bên cạnh nữ nhân đánh giá ánh mắt. Quý thanh ảnh hơi hơi mỉm cười, quay đầu đem lực chú ý đặt ở điện ảnh thượng. Xem xong điện ảnh, hai người theo đại gia cùng nhau đi ra ngoài. Quý thanh ảnh này hội tâm tình hảo, trên mặt cười so đi vào thời điểm rõ ràng rất nhiều. Phó ngôn trí liếc nàng mắt, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Sắp đi đến cửa thang máy khẩu thời điểm, Quý thanh ảnh đột nhiên nhíu hạ mi, sau này nhìn mắt. Như thế nào? Quý thanh ảnh lắc đầu nữ mày nói ta cảm giác có người đang xem ta phó ngôn trí quay đầu lại nhìn quét mắt không phát hiện manh mối ảo giác quý thanh ảnh cũng có thể là đang xem ngươi phó ngôn trí ân thanh phải không quý thanh ảnh ân hừ một tiếng không nhìn xuống hỏi vừa mới kia hai người là người bệnh người nhà sao ân trong đó một vị phụ thân phó ngôn trí từng tiếp nhận cấp đã làm trái tim giải phẫu bởi vì các phương diện nguyên nhân Người bệnh sẽ mua cách mấy tháng hồi bệnh viện kiểm tra một lần, toàn bộ hành trình đều là phó ngôn trí ở theo vào. Vừa mới cũng là vì nhắc tới việc này, hắn mới có thể đi theo liêu đi xuống. Quý thanh ảnh nga thanh, đi theo vào thang máy, nói câu, kêu hai người lớn lên thật xinh đẹp. Phó ngôn trí bông chốc cười khe thanh. Không thể hiểu được mà, quý thanh ảnh cảm thấy hắn này cười là nhầm vào chính mình. Nàng ngẩng đầu xem hắn, như thế nào, ta nói không đúng sao. Phó Nôn Trí gật đầu, nhàn nhạt nói, "Không có." "Quý Thanh Ảnh, như thế nào nghe như vậy làm người không vui đâu." Trầm mặc một lát, nàng to mò hỏi, "Các ngươi nam nhân có phải hay không đều thích xinh đẹp nữ sinh?" Phó Nôn Trí nhún mày, "Chúng ta nam nhân." Quý Thanh Ảnh gật đầu, "Chẳng lẽ không phải?" Phó Nôn Trí nhìn chằm chằm nàng nhìn sẽ, ở Quý Thanh Ảnh ngoài ý liệu mà gật đầu. Nàng sững sốt. Nàng còn tưởng rằng Phó Nôn Trí sẽ không gật đầu. Thậm chí sẽ nói cho nàng nói. Ta không phải. Nhưng hắn gật đầu thừa nhận, nàng ngược lại là không biết nên như thế nào nói tiếp đi xuống. Phó ngôn trí cũng là người bình thường, thích xinh đẹp hoàn toàn không thành vấn đề. Không chỉ là phó ngôn trí, ngay cả nàng chính mình, cũng thích hết thể xinh đẹp tốt đẹp sự vật. Quý thanh ảnh tâm tư bách chuyển thiên hồi. Trâm mắc sẽ nói, ta liền biết là như thế này. Phó ngôn trí hơi giật mình. Nhìn chằm chằm nàng không như vậy vui vẻ mặt nhìn một lát, đệ xuống đấy mắt hiện lên cười. Là, nhưng cũng không phải. Quý thanh ảnh kinh ngạc xem hắn. Nói như thế nào? Chúng ta nam nhân là thích xinh đẹp nữ nhân, nhưng không phải thích mỗi một cái xinh đẹp nữ nhân. Hắn nhìn về phía quý thanh ảnh, có thể lý giải. Quý thanh ảnh. Nàng vô ngữ mà liếc mắt phó ngôn trí, ta không như vậy buồn. Phó ngôn trí nhàn nhạt tướng thanh, ân, đi thôi. Hai người về nhà, gió đêm phơ phất, bắc thành cảnh đêm xinh đẹp lại mê người. Quý thanh ảnh thổi không khí hội nghị, tỉnh tinh thần. Nàng hậu chi hậu giác ý thức được, phó ngôn trí vừa rồi hình như lời nói có ẩn ý. Nghĩ, nàng quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi vừa mới kia hai câu lời nói, có phải hay không còn có điểm ý khác. Phó ngôn trí xem nàng, hướng dẫn từng bước nói, thỉ như. Quý thanh ảnh nghĩ nghĩ, ngươi ý tứ là. Ngươi sẽ thích người, cũng sẽ là lớn lên xinh đẹp. Phó ngôn trí không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Quý thanh ảnh bỗng chốc con môi cười cười, quay đầu xem hắn, đôi mắt sáng như sao trời, vậy ngươi nhìn xem ta. Phó ngôn trí. Nàng mau tọại tự đề cử mình nói, ta giống như cũng còn rất xinh đẹp. mươi 28. Phó ngôn trí không nói chuyện, nhưng lại quay đầu nhìn nàng một cái. Đối với nàng cặp kia cười khanh khách con ngươi, ngược như là có cái gì ở bay nhanh nhảy lên giống nhau im miệng không nói một lát phó ngôn tri ân thanh nhàn nhạt nói sau đó đâu quý thanh ảnh nàng đều nói như vậy trắng ra còn muốn cái gì sau đó quý thanh ảnh tức giận mà quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tổng cảm thấy hắn chính là cố ý cố ý làm nàng tới đối mặt loại này sẽ làm tu quấn đề tài nàng nhấp môi dưới quay đầu xem hắn phó bác sĩ Ngươi học tập thành tích thực hảo đi. Phó ngôn trí. Hắn liếc mắt nàng đáy mắt đắc ý, không nhịn được mà bật cười. Ngươi không biết. Ta biết ta, nhưng ta hiện tại có điểm không xác định sao. Thành tích thực hảo. Vậy ngươi như thế nào không biết ta lời nói một khác tầng ý tứ. Phó ngôn trí ru mắt, ngăn chặn đáy mắt cười. Ân, đã quên. Quý thanh ảnh. Bất chi bất giấc chung, hai người tới rồi tiểu khu dưới lầu. Đến cửa nhà sau. Quý thanh ảnh quay đầu lại nhìn mắt phó ngôn trí, ngươi ngày mai đi làm. Ân. Quý thanh ảnh mắt sáng rực lên, khoe môi cong cong nói, ta đây đi cho người được cơm. Phó ngôn trí một đốn, nhàn nhạt nói, không cần. A. Quý thanh ảnh trên mặt cười nháy mắt suy sụp. Phó ngôn trí túi đầu ân xuống mật mã, lúc này mới liếc nàng mắt, bình tĩnh hỏi, không phải muốn ăn nhà ăn. Vê phong rửa mặt nằm trên giường sau, quý thanh ảnh ôm chân lăn vải vòng mới dừng lại. Nàng chấp chấp mắt, nhìn chằm chằm Trần nhà nhìn, hương phấn đến ngủ không được. Loại này vui sướng, làm nàng muốn tìm cá nhân chia sẻ. Nàng chọc khai cùng Trần Tân Ngữ nói chuyện thiếm, đã phát mấy cái lăn lộn biểu tình bao qua đi. Trần Tân Ngữ, cùng phó ngôn trí hôn môi Trần Tân Ngữ, vẫn là này sẽ đang ở hắn trên giường. Quý Thanh Ảnh Trần Tân Ngữ, đều không phải, vậy ngươi như vậy kích động làm gì? Quý Thanh Ảnh, ngươi cái này có bạn trai người. Cho ta tư tưởng thuần khiết một chút. Trần Tân Ngữ, không có. Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Cái gì kêu không có? Quý Thanh Ảnh trực tiếp cho nàng bắt điện thoại qua đi. Trần Tân Ngữ này sẽ chính oa ở phòng xem kịch, ôm hai đầu gối nói, liền mặt chữ thượng ý tứ. Quý Thanh Ảnh sửng sốt, mí môi hỏi, chuyện khi nào? Trước đó không lâu, Trần Tân Ngữ nhắc tới việc này, đã không có quá lớn cảm giác. Quý Thanh Ảnh hơi giật mình, Vậy ngươi như thế nào đều không cùng ta nói? Trần Tân Ngữ cười cười, thiện vừa nói, kia sẽ ngươi ở cùng đoàn phim, hơn nữa việc này ở ta này thật sự không tính sự. Nam nhân thay đổi liền thay đổi, tiếp theo cái càng quan. Quý Thanh Ảnh. Nàng dở khóc dở cười, ta đây ngày mai bồi ngươi ăn cơm. Không bồi ngươi phó bác sĩ. Quý Thanh Ảnh không chút do dự nói, bồi ngươi ăn cơm chiều, phó bác sĩ bên kia ta giữa chưa đi bệnh viện. Trần Tân Ngữ. Kia xem ra ta so phó bác sĩ còn quan trọng. Hai người không có trọng điểm hàn huyên một hồi. Quý thanh ảnh cũng không hỏi nhiều trần tân ngự chia tay sự, nàng có thể cảm giác ra tới, nàng không quá tưởng đề. Nếu không đề cập tới, kia nàng liền không hỏi nhiều. Treo điện thoại sau, quý thanh ảnh phiền muộn mà nghĩ nghĩ. Cảm tình thật là một kiện làm người nắm lấy không ra sự. Ngày hôm sau buổi sáng, quý thanh ảnh sớm đi lên. Nàng trong tay đầu đơn đặt hàng còn rất nhiều. Đến nhất nhất đẩy nhanh tốc độ ra tới. Nàng cố ý điều cái 12 giờ đồng hồ báo thức ra cửa. Trong tình huống bình thường, quý thanh ảnh vội lên sẽ quên mất sở hữu. Nếu không thiết đồng hồ báo thức, phòng trừng chỉ có thể vội xong mới nhớ tới muốn ra cửa. Bất qua quý thanh ảnh không nghĩ tới chính là, nàng sẽ nhận được tam thanh điện thoại. Ui! Quý thanh ảnh nhìn mắt xa lạ điện báo, vẫn là tiếp. Ngài hảo, xin hỏi là quý thanh ảnh quý tiểu thư sao?